Các nàng ý đồ đến, kỳ thật tô hồi cũng có thể đoán được, Trương Cúc hiện tại niệm chính là nàng nữ nhi, phía trước nàng là nói không hy vọng xa vời gả cho người thành phố, nhưng nếu có cơ hội nói, cũng sẽ không nhìn liền như vậy bỏ qua, sẽ giúp chính mình nữ nhi nhiều tranh thủ một chút, nhưng là có thể minh bạch nàng một khang tình thương của mẹ, cũng không đại biểu cho nàng muốn hỗ trợ. Nàng là ở chân trên, ở thành phố có chính mình nhận thức người nhưng là làm cho bọn họ hỗ trợ tìm một cái đáng tin cậy người cấp xuân chi đương đối tượng. Nàng nên nói như thế nào chính mình nhận thức bọn họ đâu. Giải một cái dối liền phải dùng tới 100 dối đi viên cái này dối, sau đó vô hạn tuần hoàn. Nàng nhưng không nghĩ đi làm như vậy cố sức sự tình. Lý Mãn Phân, cũng không cần ngươi như thế nào làm, ngươi viết phong thư, nói với hắn vừa nói, có hay không thích hợp đối tượng là được, chúng ta xuân chi, ngươi cũng là nhìn nàng lớn lên. Nàng người này mới xứng đôi. Xuân Chi toàn bộ hành trình đỏ mặt, rũ đầu, không rên một tiếng, nói đối tượng gì đó, thật sự quá làm người ngượng ngùng bất quá thật sự có thể nói một cái trong thành đối tượng sao. Nàng không phải thực hiểu, nhưng cũng biết, nếu thật là nói như vậy, đối nàng có rất lớn chỗ tốt, nói cách khác, nàng mẹ cũng sẽ không nhiều lần rồi dám tới tìm nhị mỡ. Tô hồi lắc đầu, ngươi cũng biết trong thành hộ khẩu tầm quan trọng, Người thành phố tìm đối tượng đều chú ý môn đăng hộ đối, hướng trong thôn tìm, không phải nói toàn bộ, nhưng là cơ bản đều là tự thân có cái gì khuyết tật mới có thể như vậy. Chỉ có trong thành hộ khẩu mỗi tháng mới có lương thực. Đến lúc đó, gả tới rồi trong thành đi, bởi vì mẫu phương không phải trong thành hộ khẩu, ngay cả hài tử thượng hộ khẩu đều khó, có không ít đều vẫn là đi theo mẫu thân kia một phương treo ở nông thôn hộ khẩu. Đến lúc đó, một nhà mấy khẩu liền dựa nam một người sinh hoạt. Quá đến có bao nhiêu gian nan, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Vì tránh cho như vậy vấn đề đều là người thành phố cùng người thành phố thành ra. Lúc này trong thành hộ khẩu là thập phần chân quý. Nếu là trong thành có nhà xưởng chiêu công, có không có nói cực hạn tính. Nhưng trên thực tế chiêu đi vào đều là trong thành hộ khẩu người. Ở nông thôn nhiều lắm chính là nhân viên tạm thời. Tôi hỏi, hơn nữa ta cùng hắn kỳ thật không phải rất quen thuộc. Tuy rằng có thư tín lui tới. Nhưng là nhà hắn đến ta đều không phải rất rõ ràng, ta cũng không đi qua nhà hắn, đều là hắn bằng hữu mang chúng ta nơi nơi dạo. Nói thực có lý, Trương Cúc nghe nàng nói trong thành hộ khẩu thời điểm nắm nắm tay liền tùng xuống dưới, lộ ra cái thoải mái biểu tình. Ta biết đến, nàng nữ nhi tuổi tới rồi, nàng ban đầu chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Nghĩ tới, cũng hỏi thăm quá, chẳng qua hỏi thăm qua đi làm nàng đã chết cái kia tâm, bất quá là hiện tại nghe nàng đệ muội đi thành phố. Lại nghe xong như vậy nói mấy câu, trọng đốt kia một phần tâm mà thôi. Hiện tại biết không thành, nàng lại tìm về ban đầu thoải mái, chúng ta vốn dĩ chính là người nhà quê, vốn dĩ muốn tìm trong thành đều thực khó khăn, ta có thể lý giải. Lý mãn phân sắc mặt không tốt lắm, su su, liền phong thư đều không muốn viết, còn nói không được, nếu là vừa lúc có cái thích hợp đâu. Chính là tuổi đại điểm cũng không có việc gì à, chỉ cần hắn có phân chính thức công tác, có phòng ở trụ, Lớn lên xấu một chút, lùn một chút, hoàn toàn không là vấn đề, gả hán gả hán mặc quần áo ăn cơm, có bản lĩnh là được, ngoại tại đều là hư. Nghe được lời này, tô hồi không đáp lại, Xuân Chi ngậm chu lên miệng, lùn một chút xấu một chút nơi nào hư. Nàng, nàng cũng không phải hoàn toàn không chọn có được không. Trương Cúc kéo kéo lý mãn phân ống tay áo, nếu là làm như vậy, đối phương đối đệ mội ấn tượng sẽ giảm xuống, vốn dĩ khả năng tính liền rất thấp, ta có chuẩn bị tâm lý. Chính là tới hỏi một chút, không thành thực bình thường, ngượng ngùng, phiền toái. ngươi nghe xong nhiều như vậy. Nghe xong lời này, Tô Hồi khẽ gật đầu, nàng nói ra lời này, vẫn là cái giảng đạo lý, nhân phẩm không xấu. Xuân Chi tuổi còn nhỏ, không cần cứ như vậy cấp. Tô Hồi nhìn thiếu nữ, gả cho người, phải làm sự liền nhiều, không bằng nhiều ở nhà nhiều đãi mấy năm. Trương Cúc nhìn nữ nhi cười, ta biết, cũng không nghĩ như vậy sớm đem nàng gả đi ra ngoài chính là có chọn người thích hợp có thể chậm rãi nhìn, lâu ngày thấy lòng người, có chút người chợt vừa thấy thời điểm là cái tốt, nhưng là chỗ lâu rồi về sau, bên trong chính là cái lòng dạ hiểm độc, khuê nữ gả qua đi liền cùng đẩy mạnh hố lửa giống nhau, ta sợ xuất hiện như vậy sự. Dưỡng Nhi 100 tuổi ưu đến 99. Xuân Chi nhìn thoáng qua Trương Cúc, cũng lộ ra cái cười tới, nàng biết, nàng mẹ là vì nàng hảo. Lý Mãn phân đối lời này thực tán đồng, ai nói không phải đâu. Đứa nhỏ này chính là đời trước thiếu nợ, này một đời liền cho bọn hắn trả nợ tới. Nàng trước tự ái đương mãi mãi lâu như vậy, còn không yên tâm trong nhà đại nhi tử cùng tiểu nhi tử đâu. Đại nhi tử còn tốt một chút, chính là con dâu cả không quá nghe lời, tiểu nhi tử bên kia, thật là nào nào đều làm nàng lo lắng đề phòng. Chẳng sợ hắn hiện tại thành gia, nhi tử cũng có, đã là chính mình tiểu gia trụ cột. Nhìn đến lý mãn phân trở về thời điểm trên mặt không có gì vui mừng thần sắc. Triệu Lai để tâm liền lạnh, là nàng khuyến khích Trương Cúc đi tìm Tô Hồi, nàng cũng có nữ nhi, lại quá mấy năm liền đến nàng Phượng Hoa đến tuổi, nếu là nàng có năng lực đem Xuân Chi gả cho người thành phố, như vậy nàng Phượng Hoa tự nhiên cũng không nói chơi, dựa theo quan hệ tới nói, bọn họ quan hệ càng thêm thân mật, bọn họ hài tử chính là đường huynh đệ đường tỷ muội, cùng Xuân Chi chỉ là anh em bà con biểu tỷ. Muội mà thôi. Nếu là nàng nữ nhi gả đi trong thành, Khẳng định sẽ giúp đỡ nhà mẹ đẻ, đến lúc đó bọn họ một nhà nhật tử đều có thể hảo qua không ít, trở thành mỗi người hâm mộ gia đình. Nàng nhưng thật ra cũng tưởng chính mình lên sân khấu, nhưng là từ kia một năm bị tô hồi dối qua sau, nàng liền để lại nhất định bóng ma tâm lý, đối thượng nàng, tổng cảm giác chính mình trột dạng, hoàng hốt khí đoạn, nào nào đều không thông thuận. Các nàng đi làm cái gì chu tiểu tình cũng biết, nàng không có như vậy nhiều ban khoan, trực tiếp liên hỏi. Nhị tẩu đáp ứng hỗ trợ không có. Lý mãn phân trầm khuôn mặt, nhìn mắt cái hay không nói, nói cái dở tiểu nhi tức phụ, tức giận phủi tay, không có. Chu tiểu tình ha hà cười, xem ra nhị tẩu giao tình cũng cư như vậy sao, hoặc là nói nàng kỳ thật chính là không nghĩ thế Xuân Chi mở miệng, rốt cuộc có này cơ hội, về sau lưu trữ cấp bảo quốc cưới cái trong thành tức phụ thật tốt, đúng không? Nghe xong lời này, Trương Cúc sắc mặt có chút tạm đạm, là như thế này sao? Không giống, bất quá cái này khả năng, không phải không có. Lý Mãn phân sắc mặt nhưng thật ra chuyển biến tốt đẹp, nàng tuy rằng cũng yêu thương chính mình ngoại tôn nữ, nhưng là ngoại tôn nữ nhiều một cái ngoại tự, khẳng định là so ra kém chính mình tôn tử. Nếu là thật có thể cấp tôn tử cưới cái trong thành tức phụ trở về, kia hắn chính là trong thành tức phụ nãi nãi, là trong thành thông gia, này cũng không tồi. Ngay cả triệu lai đệ đều cảm thấy chính là cái này lý, người này tình tưởng cũng biết rất khó. Có này cơ hội không để lại cho chính mình hài tử mới kỳ quay a. Trương Cúc há miệng thở dốc, trên mặt có chút hoảng sợ, không biết nên nói cái gì. Nàng biết, người thành phố cùng người nhà quê kết thân rất ít, chính là xuất phát từ hiện thực suy xét, không có hộ khẩu, không có công tác, phàm là hướng ở nông thôn tìm, đều là có khuyết tật, ở trong thành tìm không thấy, như vậy nếu là có vấn đề lớn, thoạt nhìn lại hảo cũng không dám ứng. Hơn nữa nhà nàng Xuân Chi điều kiện có thể Nhưng kia cũng phải nhìn xem cùng người nào so, dù sao cùng thanh niên trí thức viện kia bang nhân so nói, cũng chính là có thể làm việc điểm này ổn thắng, còn lại đều so ra kém, không có học thức, lớn lên cũng không phải thập phần xuất sắc, đều còn không có nàng hai cái mợ lớn lên hảo. Tuy rằng nàng này đương mẹ nó cảm thấy nhà hắn thôn không tồi, nhưng hắn vẫn là có lý trí. Chu Tiểu Tình cũng không biết như thế nào, đối Tô Hồi có một cỗ hiếu thắng chi tâm, đối với đại tẩu nàng ổn thắng. Nàng vô luận là của hồi môn, nhân tài, học thức, vẫn là nam nhân đối chính mình yêu thương, đều là treo lên đánh, duy nhất tác quá, chính là danh phận, nàng là đại tẩu, hơn nữa nhập môn sớm, lý mãn phân càng vừa lòng một chút, nhưng là bà bà đối chính mình vừa lòng độ, nàng cũng không phải thấy thế nào trọng, bà bà có nàng nhi tử có thể thu phục là được, nàng con dâu này cũng không. Nghĩ tới muốn cùng nàng làm có bao nhiêu tốt quan hệ, không có trở ngại là được. Nàng cho rằng đối với một cái khác chị em dâu cũng là cái dạng này. Tôi hủ kéo khô giường như áp đảo thức thắng lợi, nhưng là cũng không có. Hiện tại lúc này, sinh dục đồng dạng cũng là nữ nhân hạng nhất bản lĩnh, nhị tẩu sinh bốn cái nhi tử, còn có một đôi là khó được song bảo thai. Nàng liền tính có thể sinh nhiều như vậy đứa con trai, nhưng là sinh song bảo thai tỷ lệ quá nhỏ. Sinh dục phương diện này, hẳn là nàng ổn thắng. Sau đó một cái là nam nhân, đối phương nam nhân đi rồi. Bất quá để lại rất nhiều chỗ tốt, cũng chính là ngày thường sinh hoạt không quá tiện lợi, nhưng thực tế ảnh hưởng không lớn, rốt cuộc nàng mấy cái hài tử. Tuổi đều không nhỏ, hơn nữa lúc trước hắn tham gia quân ngũ thời điểm, cũng là hàng năm không ở nhà. Mặt khác chính là diện mạo, nàng tự giác chính mình sẽ không thua cho nàng, nhưng là hai người loại hình không phải cùng quẻ, nàng xem như tươi đẹp hình, mà tô hồi là càng chịu trưởng bối ưu ái thanh tú dịu dàng hình. Vẫn luôn là một bộ thái sơn băng với trước mắt bất động thanh sắc bộ dáng, dung nàng nghe được nhàn nôn toanh ngữ, nàng chính là đoan trang đại phụ, chấp trưởng nội trợ, ra lệnh, mà nàng lại là tiểu thiếp. Của hồi môn các nàng thực tế không sai biệt lắm, nàng có máy may, nàng có radio, hai người đánh ngang, nàng còn có nhân mạch, không chỉ là dựa vào nam nhân, còn có dựa nàng chính mình tránh hạ nhân mạch. Bất quá nhân mạch nàng cũng không phải không có nghĩ đến phía trước nàng đi chấn trên mua an vật khi gặp được cái kia đại tỷ sự Chu Tiểu Tình sóng mắt vừa chuyển có lẽ ta có thể cho các ngươi mang đến một cái tin tức tốt Lý Mãn Vân có ý tứ gì Chu Tiểu Tình ta cũng không xác định ta hiện tại đi trong thành một chuyến nàng trở về phòng cầm một cái bọc nhỏ ra tới đem nhi tử phóng tới mụ nội nó trong tay các ngươi giúp ta xem một chút hài tử ta đi chấn trên một chuyến thực mau trở lại nàng nói như vậy Trương Cúc cùng Lý Mãn Phân liếp nhau, Lý Mãn Phân lưu lại nàng, ngươi hôm nay thiếu cái một ngày nửa ngày cũng không có việc gì, liền ở bên này ở lâu trong chốc lát đi. Bọn họ nơi này đi chấn trên nửa giờ, một tiếng rơi sau, Chu tiểu tình liền bước đi thoải mái mà đã trở lại, sự tinh thành, ta cho ngươi tìm một cơ hội, thế nào liền xem chính ngươi? A, chuyện gì xảy ra? Lý Mãn Phân hỏi, như thế nào liền mỗi cái lời chắc chắn đâu? Chu Tiểu Tình cầm khẽ nâng, ta ở xưởng dệt nhận thức một cái đại tỷ, cùng nàng có điểm giao tình, nàng hiện tại có việc nhi, muốn tìm người đại ban, muốn tuổi trẻ, có thể xem sẽ xe tính, chịu khổ nhọc, tay chân lanh lẹ, còn muốn cần mẫn, bao ăn ở, tạm định giúp nàng một tháng, thù lao là năm khối, nếu là người cơ linh, chính mình ở nhà máy là có thể tìm được chọn người thích hợp, thế nào, có đi hay không? Lý Mãn Vân cùng Trương Cúc không có hai lời, đương nhiên đi. Kiêu hảo, ngươi hiện tại trở về, chạy nhanh thu thập mấy thân quần áo lại đây, ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp, làm nàng xác định có được hay không, nếu là thành, ngày mai liền bắt đầu thay ca, không thành ngươi liền cùng ta trở về, động tác nhanh lên. Trương Cúc cùng Xuân Chi về nhà đi thu thập bao vây đi, Lý Mãn phân cùng Triệu Lai đệ vây quanh Chu Tiểu Tỉnh hỏi sao lại thế này. Nàng như thế nào muốn người thay ca? Chu Tiểu Tỉnh, nàng là xưởng dệt chính thức công nhân. Trong nhà lão quăng ngã chặt đứt chân, con dâu mang thai tháng lớn, lão nhân cái kia chân muốn nuôi lớn nửa tháng, tính lên chân hảo nàng con dâu cũng muốn sinh, hai đầu đều phải chiếu cố, phân thân thiếu phương pháp, liền thỉnh người thay ca, đỉnh một tháng như vậy, nàng tình huống này đã cùng trong sưởng công đạo qua, loại tình huống này là cho phép, bất quá nếu không phải nàng bên kia không có chọn người thích hợp, cũng sẽ không đem này. Chuyện tốt đến phiên xuân chi trên người. Nàng phía trước cũng nghe quá nàng nhắc tới cái này phiên áo. Chính mình không vui đi, nhưng là chính mình còn có hai cái đệ đệ đâu. Bất quá đối phương nói rõ muốn cẩn thận nữ hài tử, bằng không chính mình tuy rằng không quá thích hợp, đầu tiên muốn đề cử, còn có nàng hai cái đệ đệ đâu. Ta tử tục tiểu trước nói ở phía trước, này việc nhưng không thoải mái, muốn chạm cả ngày, cũng muốn cẩn thận, phân nhặt tài liệu. Đối với chịu khổ gì đó, lý mãn phân cùng triệu lai like đệ đều không đệ bụng. Ai không có ăn qua khổ đâu, một tháng có 5 đồng tiền, còn bao ăn ở, còn tưởng cái gì nhẹ nhàng. Không vất vả này tiền đều lấy không ăn ổn. Huống chi tựa như Chu Tiểu Tình nói, có cơ hội có thể cấp chính mình tìm cái đối tượng, nơi đó đều là công nhân, tìm được một cái công nhân, cho không tiền đều nguyện ý. Bất quá, triệu lai like để nhìn mắt Chu Tiểu Tình, có tốt như vậy sự, ngươi như thế nào không đi, một tháng năm khối, bao ăn bao ở đâu. Quanh năm suốt tháng vất vả tài trí như vậy điểm tiền. Chu tiểu tình ha hả, này không phải vì Xuân Chi suy nghĩ sao, nàng nếu có thể nắm lấy cơ hội tìm cái đối tượng, nửa đời sau đều không cần sầu, ta đi, cũng chính là tránh cái năm đồng tiền. Nàng nhưng không muốn thấp lưu đại tỷ một đầu, năm đồng tiền, là không ít, bất quá nàng vẫn luôn đều có cha mẹ trợ cấp, tạm thời còn trướng mắt này năm đồng tiền, không đáng thấp hèn chính mình tự tôn đi tránh nó. Hơn nữa nàng làm như vậy, trương cúc khẳng định đến niệm nàng hảo, thật có thể không cho nàng tiền. lý mãn phân nghe xong, cảm thấy nàng chưa bao giờ giống hiện tại như vậy thuận mắt quá. nữ hài tử gả chồng chính là đầu lần thứ hai thai, nếu là xuân chi thật sự gả cho trong thành công nhân, cả đời đều phải nhớ kỹ cái này tình. triệu lai đệ cũng không nói cái gì, nếu là thành, đến lúc đó xuân chi còn có thể mang mang mấy cái muội muội, liên cung nàng tưởng giống nhau. Trương Cúc cùng Xuân Chi vội vàng thu thập cái bao vây tới, Trương Cúc ban đầu có lẽ không nghĩ tới, sau khi trở về vừa nói, cũng bị nhắc nhở. Cơ hội này là ngươi giúp Xuân Chi tranh thủ, bao ăn bao ở đã thỏa mãn, đến lúc đó năm đồng tiền Xuân Chi liền không cầm, ngươi thảo nhân tình, cũng trả giá không ít, năm đồng tiền muốn về ngươi. Chối từ một phen, sự tình liền như vậy định ra, Xuân Chi bị Chu Tiểu Tình mang đi chấn trên, thành công để lại. Tô hồi là ở chu tiểu tình ngẫu nhiên gặp được nàng thời điểm biết việc này, nàng mới vừa đem sự lộng thỏa, liền ở tô hồi trên đường trở về chờ, đắc ý rào rạt đem sự nói, chờ nhị tẩu kinh ngạc cảm thán ánh mắt, kết quả, không có. Cái gì đều không có, liền cùng nghe được nàng nói ngươi ăn cơm sao giống nhau. Tô hồi liếc mắt một cái liền đã nhìn ra đối phương mục đích, có chút cứng họng, như vậy tính trẻ con. Ân, Xuân Chi muốn đa tạ ngươi, ngươi giúp nàng đại ân. Tìm không tìm đối tượng khác nói Tiếp xúc một ít không có tiếp xúc quá sự Thật dài tầm mắt cũng là tốt Chu tiểu tình Đột nhiên đần độn vô vị Nàng liền này phản ứng Quá lánh đạm đi Thật giống như nàng làm hạng nặng võ trang Trước tiên đánh hảo bản nháp Chuẩn bị tốt cùng đối phương đối chiến Thưởng thụ thắng lợi thời điểm Đối phương lại không mặn không nhạt khinh phiêu phiêu cho một ánh mắt Liền như vậy rời đi Một quyền đánh vào không khí thượng Trương thành nghiệp rất bận Một bên là tăng lớn lượng tiêu việc xây nhà làm, một bên là trồng thôn hoa màu. Năm trước nước mưa quá nhiều, có chút địa phương còn đã xảy ra thủy tai. năm nay liền đi theo năm tương phản, không có gì trời mưa, bất quá cũng may không có đến nạn hạn hán nông nỗi, cơ bản có thể thỏa mãn hoa màu nhu cầu, chính là ở nào đó cánh đồng, yêu cầu nhân lực tưới nước, nhiều ra không ít hãn. Một khác đầu, tạ rệ cũng rất bận, bởi vì đấu cao Chí này một tử sự hắn trở về thành sự định ra như vô tình ngoại nói năm nào đế liền phải đi trở về trong thôn thiêu ngói phương diện này hắn là hoàn toàn xứng đáng đại sư phụ những người khác còn không có năng lực độc lập hoàn thành hắn phải nắm chặt cơ hội đem chính mình thành tích viết càng xinh đẹp một ít mặt khác chờ thời gian không sai biệt lắm hắn liền có thể đi tìm đại đội trưởng đôi bên cùng có lợi hắn nếu là rời đi không có người nối nghiệp nói này thiêu ngói việc phỏng chừng liền phải xuống dốc không thành Liền như vậy đi rồi, không phúc hậu, nhưng là nếu hắn nguyện ý đem cửa này tay nghề giáo hội mặt khác thôn dân, như vậy, đại đội trưởng, thậm chí toàn bộ thôn thôn dân, đều sẽ nhớ kỹ hắn hảo. Đã biết tạ dệ ý tưởng, trương thành nghiệp kiệt nhưng không phải bận việc lên, hắn có ý thức truyền thụ thiêu ngói tay nghề, này một môn giao dịch đương nhiên làm được, còn không phải là chiếu cố chuồng bò người, này có cái gì vấn đề, địa phương khác làm không được, nhưng là tại đây địa bản. Làm cho bọn họ quá đến thoải mái một chút hắn vẫn là có thể làm được. Người được chọn cũng muốn hảo hảo chân tuyển, nay phải hảo hảo học được, muốn thông minh, cân nhắc, hướng về bọn họ thôn, bất quá cũng không thể kéo lâu lắm, học được yêu cầu thời gian, không phải ai đều giống tạ duệ giống nhau, nhanh như vậy là có thể nắm giữ. Trương quý tử trong núi trở về đi, có chút hưng phấn. Hắn vừa mới cùng chính mình mấy cái bằng hữu đi một chuyến trong núi, không có gì đại thu hoạch. Bất quá mỗi người không co tay không, hắn phân đến một con không lớn điểu, cuối cùng không co đến không. Bất quá vốn dĩ hắn là phân không đến này một con chim, nhưng bởi vì hắn tức phụ giúp hắn tỉ nữ nhi ở trong thành tìm phân lâm thời công tin tức chuyển sau khi ra ngoài, hắn này đó tiểu đồng bọn đối hắn nhìn với con mắt khác, hắn phân tới rồi. Ban đầu mọi người đều biết hắn cưới cái xinh đẹp tức phụ, cưới cái có máy may, có chứa tuyệt bút của hồi môn thanh niên trí thức tức phụ. Hiện tại vẫn là một cái cùng trong thành có quan hệ thức phụ, này cũng không phải là làm cho bọn họ hâm mộ sao. Ai cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ không cầu đến bọn họ trên người, sẽ theo bản năng cho hắn nhiều một chút chỗ tốt, còn không cần chính hắn chủ động mở miệng. Cho các ngươi lúc trước đều chê cười ta, chê cười ta đối một cái nữ thanh niên trí thức chứ mà, hiện tại chỉ có thể hâm mộ, hối hận đi. Bất quá lại hối hận cũng vô dụng, hắn thức phụ là của hắn đi đến chân núi thời điểm hắn gặp hai cái cháu trai là An Quốc cùng Định quốc bọn họ hai cái cầm cái rổ đang ở đào măng hắn đâu tiến lên đi nhìn nhìn này măng có điểm già rồi đi hắn đột nhiên ra tiếng dọa trương An quốc cùng trương Định quốc nhảy dựng trương Định quốc tiểu thúc ngươi đi như thế nào lộ không có thanh âm a dọa chúng ta nhảy dựng trương quý ha ha ha cười hắn cố ý hắn sau khi cười xong trở lại chính đề Này mang tương đối già rồi, lấy về đi thực khổ, đừng uổng phí công phu." Trương An Quốc lao một phen hãn, hắn cầm trúc chế tiểu xẻng, hoa đắc lực khí cũng không nhỏ, sẽ không, dùng loại này làm măng chua, ăn rất ngon." "Nga, như vậy sao?" Hắn là biết Nhị Tẩu làm tương tay nghề là nhất tuyệt, nhưng là làm măng chua cũng ăn rất ngon sao? Hắn không biết. Hắn đem trong tay vặn gãy cổ chim nhỏ phóng tới một bên, "Các ngươi tránh ra, ta tới giúp các ngươi." Hắn sức lực không phải hai cái tiểu hài tử có thể so, không một lát liền rút vài căn ra tới. Chờ các ngươi mang chua làm tốt, đưa một chút cấp tiểu thúc, biết không? Làm tiểu thúc hảo hảo nếm thử. trương An Quốc không có trực tiếp đồng ý, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Hắn nhìn nhìn này mấy cái măng, tiểu thúc ngươi muốn măng chua liền như vậy điểm A, này còn chưa đủ chính chúng ta ăn đâu. Nha, ngươi tiểu tử này đủ khôn khéo A. Trương Quý hung hăng loát một phen tóc của hắn đem hắn đỉnh đầu luốt thành một đoàn lông gà là cái không có hại, làm tốt lắm. Tới, tiểu thúc lại nhiều rút mấy cây. Tiểu thúc, cố lên, nơi này còn có. Tiểu thúc, nơi này cũng có. Trương Quý cũng lau đem hắn, cái này hẳn là đủ rồi đi. Nhìn đến nhiều như vậy, Trương An Quốc cùng Trương Định quốc cười mỉm mắt, đủ lạp đủ lạp, kia tiểu thúc ngươi giúp chúng ta lấy về ra đi thôi. Nhiều như vậy chúng ta lấy không được. Trương Quý. Hắn này cháu trai là nào học như vậy cơ linh. Còn hắn về sau cũng nhiều học học, liền này cơ linh kính, không có hại. Con đừng nói, hắn một hơi lộng nhiều như vậy, thực sự có chút trọng, bằng hai tiểu hải tử, muốn lấy lại ra khẳng định muốn phân thứ tới bát. Tiểu thúc tiểu thúc, ngươi vào núi phải này chỉ điều sao? Trương Quý hát một tiếng, định quốc ngươi lời này nói, có thu hoạch liền không tồi. Không phải a, trong núi còn có rất nhiều thứ tốt, trừ bỏ thịt ở ngoài. Tỷ như nói giá quả a, thổ sản vùng núi a, dù sao ngươi tới đều tới, nơi này măng có hảo chút tương đối nộn, ngươi chờ một chút cũng lấy về đi mấy cây, có thể xào một chậu đồ ăn. Ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy thu hoạch tràn đầy trở về, tiểu thẩm thẩm khẳng định càng cao hứng. Rõ ràng tuổi nhỏ, nói lên lời nói tới lại ông cụ non, làm hắn có loại bị mẹ nó ở bên lỗ hai thuyết giáo cảm giác, hắn nhịn không được nghiêng đầu nhìn mắt Trương An Quốc. Ngươi làm sao mà biết được Trương An Quốc nói đương nhiên, bởi vì mỗi lần mụ mụ lấy này đó trở về, chúng ta cũng thật cao hứng A. Trương quý! Nga, nguyên lai like hắn suy nghĩ nhiều quá. Này rõ ràng chính là tiểu hài tử hiểu được một sự kiện, liền thích ở đại nhân trước mặt làm bộ làm tịch trang đại nhân trang thành thuộc A. Mang thứ này, thật sự không có được, còn có không ít người không thích kia một loại chua sót hương vị, cho nên bọn họ như vậy cầm đi ở trên đường, liền hỏi nhiều một câu người đều không có này ở bọn họ xem ra cùng bình thường giao dại có cái gì khác nhau sao? Không có. Cho nên có cái gì hảo hỏi, còn không bằng hỏi, các ngươi như thế nào ở bên nhau nha. Ngươi này đương thúc thúc cấp cháu trai hỗ trợ A, quả nhiên thành ra liền hiểu chuyện. Trước kia nhưng không gặp hắn như vậy săn sóc quá. Các ngươi cảm tình không tồi A. Bọn họ đi đến nửa đường thời điểm, gặp trương vệ quốc, hắn là cố ý qua đi giúp hai cái đệ đệ vội. Nhìn đến bọn họ trở về liền đi theo bên cạnh cùng nhau chậm rãi hướng ra đi. Tiểu Thúc, hắn ở hắn bên người nhìn nhìn, không thấy được cái gì, chẳng lẽ hắn ở trong núi Tây không trở về, tổng không có khả năng là cố ý đi hỗ trợ lấy đồ vật đi. Trương Quý xem chung quanh không ai, nhỏ giọng nói một câu, "Đường tìm, liền một con chim nhỏ, ta thủy trong túi, ngươi nhìn không thấy." Trương Vệ Quốc, "Nga, hảo đi." Quả nhiên không phải cố ý đi hỗ trợ, hắn liền nói Bọn họ đi đến Tô Hồi ra thời điểm, Tô Hồi cũng vừa từ trường học trở về không lâu, đang ở làm cơm trưa, nghe được động tĩnh ra tới vừa thấy, Trương Quý hướng nàng xua xua tay, "Nhị tẩu, ta giúp đỡ đem mấy thứ này lấy lại đây, hôm nào mang chua làm tốt, đưa ta một chút nếm thử mới mẹ đi." Nhìn hạ kia Viễn Siêu bọn họ ngày thường đảo trở về lượng, Tô Hồi gật đầu, "Hảo, làm tốt ta làm cho bọn họ cho ngươi đưa chút qua đi." Hắn nếu đảo nhiều thế này mang Nàng nhiều làm một ít cũng không ngủng cái gì công phu. Hắn buông rổ liền tính toán trở về. Trương An Quốc, Tiểu Thúc, từ từ, ngươi đã quên, kia mấy cái mang trở về nấu ăn à. Trương Quý ha ha cười, thật đã quên. Hắn đi rồi, Trương Bảo Quốc hỏi bọn đệ đệ, các ngươi như thế nào cùng Tiểu Thúc cùng nhau trở về. Trùng hợp gặp sao? Không phải, Tiểu Thúc hắn vào núi, xuống núi thời điểm gặp được chúng ta. Trương Bảo Quốc... Vừa rồi hình như không thấy được hắn có cái gì thu hoạch, tay không trở về. Trương vệ quốc, hắn trong túi có một con chim nhỏ. Hào đi, bởi vậy có thể thấy được kia con chim nhỏ có bao nhiêu tiểu, rốt cuộc hắn cũng chưa phát hiện. Tô hồi xem bọn họ dịu rít, dặn dò một câu, các ngươi đem mang rửa sạch sẽ. Hào liệt, một khắc đầu, trương quý trở về, một chút mà liền trở về nấu cơm chu tiểu tình đang ở phòng bếp bận rộn. Bọn họ nhi tử còn lại là từ trương phượng hoa tỷ muội nhìn. Nàng nhìn đến trương quý trở về, toàn thân đánh giá, trương quý lập tức móc ra trong túi chim nhỏ. Hôm nay không gì thu hoạch, liền này một con chim nhỏ, ta hiện tại đem nó mau rút, chờ hạ phóng phòng bếp tiểu hỏa hầm. Buổi tối ăn canh, nơi này còn có mấy cái măng còn rất nộn, có thể thanh xào. Hắn nhìn cuối tuần tiểu tình thần sắc, trên mặt nàng đó là vừa lòng thần sắc, lập tức tiếp nhận măng, bắt đầu hạ đào. Hắn đã rửa sạch sẽ, bộ dáng còn rất vừa lòng. Xem ra tiểu cháu trai nói chính là đối, liền tính không có thịt, mang điểm khác đồ vật về nhà, người trong nhà cũng sẽ cao hứng. Hắn ý ở phòng bếp cạnh cửa, lập tức đã bị chu tiểu tình sai xử làm việc, người ở kia đứng chờ làm gì, còn không mau hỗ trợ nhóm lửa. Hắn lập tức qua đi hỗ trợ nhóm lửa, xuân chi chuyện đó có hay không tin tức. Chu tiểu tình, có cái gì tin tức, nàng hiện tại mới đi năm thiên. Không, có nhanh như vậy trở về. Trương Quý cười hắc hắc, nàng này mới vừa đi, khẳng định có chút không thói quen đi. Nếu không chúng ta đi nhìn một cái nàng, ta lớn như vậy còn chưa có đi quá sưởng dậy đâu, chỉ ở ngoài cửa biên nhìn quá. Hắn phía trước tưởng đi vào không cho tiến, có bảo vệ cửa thủ. Chu tiểu tình nhìn hắn một cái, minh bạch, hành a Nàng cũng đi nhìn một cái nàng ở nơi đó làm thế nào, nếu là có cái gì vấn đề liền lánh về nhà hảo. Chúng ta đây ngày mai giữa trưa đi thôi, buổi sáng nhiều làm một chút đồ ăn, không cần tốn nhiều công phu. Hảo, ngày hôm sau giữa trưa, vội vàng từ trong đất trở về lúc sau, bọn họ ăn điểm buổi sáng nhiều làm đồ ăn liền đi chân trên, động tác mau một chút, hoàn toàn có thể một cái qua lại, còn không chậm trễ buổi chiều sống. Bọn họ trực tiếp đi sườn rệt, ở bảo vệ cửa nơi đó nói tìm ai lúc sau, hắn nhìn chu tiểu tình một hồi, ta còn nhớ rõ ngươi, ngươi đã tới. Ngươi tại đây lời chút, ta đi cho ngươi gọi người. Bảo vệ cửa cụ ông nhìn không chấp mắt, nhưng là toàn bộ xưởng dạy đối, ai là ai, đó là môn thanh, ngay cả tân tiến vào xuân chi cũng đồng dạng biết đến, biết nàng ký túc xá ở đâu, ở nơi nào đi làm. Hiện tại là bọn họ nghỉ ngơi thời gian, không chậm trễ việc, hắn liền đi tìm người. Nếu là ở bắt đầu làm việc thời gian, vậy muốn cản cản lại. Năm ngày công phu, không nhiều làm biến hóa chỉ có thể nhìn ra Xuân Chi trên mặt có chút hưng phấn. nàng chưa từng có ở một cái xa lạ địa phương đại quá, từ nhỏ đến lớn không có rời đi quá xa, bất an cảm xúc vẫn luôn không có hoàn toàn tiêu trừ. nghe được chính mình tiểu cứu cùng tiểu cứu ngủ lại đây xem nàng, liền vui sướng chạy chậm ra tới. Xuân Chi, ngươi hiện tại thế nào? Trương Quý trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Xuân Chi ăn mặc nhà xưởng đặc chế sườn vụ, nửa lớn lên tóc chát ở sau đầu. Trên mặt có hương phấn mạn khởi đỏ hưởng, trong mắt cũng lập loè quan mang, nhìn qua quá đến không tồi. Còn thói quen sao? Thói quen, nơi này có cái đại tỷ rất chiếu cô ta, nàng cùng lưu thím là bằng hữu, chỉ điểm ta như thế nào làm việc, ta ở tại công nhân, ký túc xá, cũng còn hảo. Phương diện này kỳ thật không tốt lắm, bởi vì các nàng đều không quá vui cùng nàng giao lưu. Bởi vì các nàng hoặc là là chính thức công nhân. Hoặc là là có thể trường kỳ đãi tại đây lâm thời công, cùng nàng loại này chỉ là tới thay ca lâm thời công là không giống nhau. Bất quá các nàng trừ bỏ không để ý tới chính mình, cũng sẽ không làm cái gì, đó là đánh lưu thí mặt, hơn nữa bởi vì chính mình thật sự rất bận, vội vàng làm việc, mệt mỏi, một hồi đi rửa mặt xong ngã đầu liền ngủ, căn bản không có quá nhiều thời giờ làm khác, thể hội thật sự không thâm. Mà nàng công tác địa phương, đều là thượng tuổi đại tỷ bác gái. Các nàng sẽ không như vậy làm lơ, làm nàng nàng kham, nơi đó mới là nàng đãi dài nhất thời gian địa phương. Hơn nữa nơi này còn bao ăn bao ở, nhà ăn rất nhiều công nhân đều thói quen, nói không nên lời cái gì hảo tới, nhưng là nàng liền tựa như rất vào thiên đường. Không phải tết nhất lễ lạc nàng căn bản là ăn không đến lương thực tình, càng đừng nói lâu lâu còn có thể dính vào một chút trứng hoa, hoặc là linh tinh vài giờ dở dở, rộng, nàng đã rất dài rất dài một đoạn thời gian không có ăn qua thịt. Cũng chính là ăn Tết thời điểm ăn qua một tiểu khối, có một lần đánh đồ ăn á gì tay cho nàng một mảnh nhỏ móng tay lớn nhỏ, phiến đến hơi mỏng lát thịt, nàng đem kia thịt hàm ở trong miệng, cọ sát thật lâu mới bỏ được nuốt vào. Liên hướng về phía này ăn, còn có nàng phía trước không có gặp qua máy móc, như vậy nhiều vải dệt, còn có sẽ chính mình lượng đèn điện từ từ, nàng cảm thấy tới nơi này mấy ngày, thật sự là thật tốt quá. Đối với tiểu Cứu Mụ cùng tiểu Cứu Cứu cười đặc biệt chân thành, Ít nhiều tiểu cứu mụ ta tới nơi này học được rất nhiều, cảm ơn ngươi. Chu tiểu tình nhướng mày, quá đến còn hảo là được. trương quý, ngươi cùng ta nói nói bên trong là thế nào, ta có thể vào xem sao. Hắn hỏi bảo vệ cửa, bảo vệ cửa xua xua tay, không được không thể đi vào, người rảnh rỗi miệng tiến, biết không? Nếu là chính thức công nhân châm trước một chút không thành vấn đề, bất quá là cái lâm thời thay ca, hắn liền lười đến phí kia công phu. Chu tiểu Tinh ngầm ưỡng môi, nàng lần trước chính là đi theo lưu đại tỷ đi vào, khi đó hắn nhưng không có nói như vậy, hỏi tên làm đăng ký khiến cho các nàng đi vào A. Nay bất quá là xem đồ ăn hạ địa thôi. Không thể đi vào A, Trương quý có chút thất vọng, hắn cũng rất muốn nhìn một chút bên trong máy móc. Nhà ta bên kia có khỏe không, không có phát sinh chuyện gì đi. Trương quý, mẹ ngươi mấy ngày nay cũng không lại đây, nàng là yên tâm, ngươi có nói cái gì truyền cho nàng. Ta cho ngươi truyền qua đi. Liền nói ta ở chỗ này hết thể đều hảo, làm các nàng liên tâm. Trương quý gật gật đầu, hảo, ta sẽ đem lời nói đưa tới, còn có, chuyện đó ngươi nắm chặt điểm. Bởi vì có bảo vệ cửa đại gia ở bên cạnh, hắn không có nói thấu, bất quá Xuân Chi sắc thật hiểu được tiểu cứu cứu đang nói cái gì, mặt đỏ cúi đầu. Giữa trưa nghỉ ngơi thời gian bồi thường, một tiếng tiếng chuông vang lên, Xuân Chi cũng bất chấp rất nhiều, muốn bắt đầu làm việc ta muốn đi làm việc. trương quý vội xua tay, người đi đi đi thôi. hai người chậm gì gì đi ở trên đường. trương quý trong lòng có chút ý tưởng, nhìn ăn mặc công nhân xưởng phục xuân chi, nói chính mình không có ý tưởng là không có khả năng. tiểu tình, chúng ta có thể ở trấn trên tìm cái công tác sao? lâm thời công cũng đúng à? mặc vào xưởng phục, nhớ bi phong. hắn mắt trông mong nhìn chu tiểu tình. chu tiểu tình tức giận, người cho ta không nghĩ tới à? ta cũng tưởng. Ta nhưng thiền xuống đất, nhưng là một cái củ cải một cái hố, căn bản không nhận người, chính là nhận người, đều là trong thành hộ khẩu, không phải trong thành hộ khẩu, kia đều là từng có ngạnh quan hệ, chúng ta đều không có. Nàng không nghĩ trở về thành đường công nhân sao. Không phải quê quán, cái này trấn trên cũng đúng a, đều là không cần xuống đất làm việc, nhưng là không có phương pháp. Trương quý thật dài than một tiếng khí. tưởng bỏ đi nông môn phủng cái bắt sát, khó a. Chương vệ quốc đi ra ra bên kia chơi đùa thời điểm cũng nghe tới rồi, biểu tỷ xem ra ở nơi đó quá còn có thể. Đại bá nương nhìn đến hắn ở, hỏi hắn, ngươi liền một người à? Cà ca ngươi đệ đệ đâu? Chương vệ quốc nhưng đầu, bọn họ đi chơi. Như thế nào ngươi không ở cùng nhau? Chương vệ quốc, bọn họ muốn đi đảo cá chạch, ta không nghĩ đi. Nghe được sao, ngươi biểu tỷ ở trong xưởng thích hướng thực hảo, quá mấy năm ngươi tuổi tác cũng không nhỏ có lẽ cũng có thể đi đâu không dựa ngươi tiểu thầm thầm thành phố cái kia chu thúc thúc cũng có thể hỗ trợ phải không? tuy rằng không thế nào lui tới nhưng là hắn là cái niệm ơn đến lúc đó mụ mụ ngươi cầu một cầu hắn chấn trên công tác không nhất định ở thành phố tìm cái công tác cho dù là lâm thời công đều có thể cho các ngươi ra cải thiện đúng không? trương vệ quốc nhìn đại bá nương chờ mong ánh mắt trầm mặc đại bá nương đây là tưởng từ hắn nơi này lời nói khách sáo Triệu lai like đệ kỳ thật chính là đỏ mắt. Nàng chị em dâu, một cái hai cái đều so nàng có nhân mạch, so nàng có năng lực, nàng chính mình bản thân lại là cái hảo cường, hận không thể đẻ ở hai cái chị em dâu trên đầu, lại bởi vì hiện thực nhân tố, trở thành bị áp kia một cái. Đối mặt đại bá nương nghi vấn, chương vệ quốc trả lời, không biết, ta không rõ ràng lắm, ta cũng muốn biết, ngươi biết không? Không có được đến một đáp án. Nàng trước nay liền không có từ bọn họ trên người bộ ra quá cái gì tới, bọn họ rốt cuộc là từ đâu học như vậy cơ linh, miệng bế như vậy khẩn, một chút đều không giống bình thường tiểu hài tử. Khác tiểu hài tử, nói vài câu lời hay, hỏi cái gì bọn họ đều nói ra, ngay cả nhà mình ba mẹ trên giường những cái đó sự có đều đồng luôn vô kỵ, bọn họ bốn huynh đệ đâu? cẩn thận tưởng tượng, từ bọn họ trên người bộ ra quá cái gì tới? Không có, cái gì đều không có. Vệ quốc, ngươi không phải ở lừa đại bá nương đi, ngươi liền không có nghe ngươi mụ mụ nói lên quá. Ngươi ca cũng không nhỏ, hẳn là vì hắn quyết định. Trương vệ quốc giả ngu, tính toán. Cái gì tính toán, còi A, tiếp tục niệm thư. Nay tính cái gì trả lời. Lúc này trương phượng hoa ôm bọn họ tiểu đường đệ ra tới, hắn hiện tại đúng là đáng yêu nhất thời điểm. Ngoan ngoan ngoan ngoan bị ôm vào trong ngực, chỉ cần không khóc thời điểm, hắn chính là thiên sứ. Nhìn đến trương vệ quốc tới, lộ ra một cái vô sỉ tươi cười tới, vươn tay nhỏ muốn ôm một cái. đắc Đây là trương vệ quốc thích hướng hắn trước mặt thấu nguyên nhân, hắn thích chính mình ôm hắn, ở hắn người ở đây duyên đặc biệt hảo, vừa thấy đến hắn liền rỗi tay muốn ôm một cái. Cái này làm cho hắn có một loại đương đại ca ca tự hào cảm, hắn tuy rằng là có hai cái đệ đệ không có sai, nhưng là tuổi liền kém hai tuổi, hắn còn nhỏ thời điểm bọn họ cũng còn nhỏ, hắn hiểu chuyện. Bọn họ cũng không sai biệt lắm, không có gì đương đại ca ca chi phối tiểu đệ cảm giác thành tiểu, hiện tại cái này vẫn là cái không có biện pháp đi đường tiểu nại hoa, nhiều lắm liền xoay người bỏ bỏ, ngoan ngoãn bộ dáng quá khả nhân. Trương Cẩm Hoa lúc này cũng vào được, nhìn đến trương vệ quốc ôm tiểu đường đệ, chào hỏi, ngươi lại tới xem hắn à. Không có biện pháp tiếp tục hỏi đi xuống, triệu lai like để biểu môi. Một tháng thời gian thực mau liền đến, trừ bỏ ngày thứ năm đi nhìn Xuân Chi. Chu Tiểu Tình lại thứ hai mươi năm ngày thời điểm đi một chuyến chấn trên tìm lưu lại tỷ lão nhân chân dưỡng không sai biệt lắm, bất quá vẫn là không thể như thế nào năng động đạm, thương gân động cốt một trăm thiên. Nàng con dâu hiện tại sắp sinh sản, nàng lại làm xuân chi nhiều đỉnh một tháng, vẫn là lao quy củ. Trong xưởng bao ăn bao ở, nàng lại cho nàng năm đồng tiền. Nay tiên là muốn vào chính mình trong túi, Chu Tiểu Tình tự nhiên cao hứng, tương đương với ở hai bên đều lấy lòng. Xuân Chi thay cao một tháng ở lưu đại tỷ bên này đến 5 đồng tiền, đối với dân quê tới nói đúng không thiếu, nhưng là đối với bọn họ cố định tiền lương người tới nói, một tháng là có 20 tới khối, nàng chỉ cần trả giá 5 đồng tiền, là có thể đem chính mình công tác bổ thượng, còn lại như cũ rơi vào chính mình túi tiền. Xuân Chi bên kia hiện tại còn hảo, nếu là thật tìm cái đối tượng, cả đời đều đến nhớ kỹ cái này tình. Xuân Chi ở trong xưởng mặt thực nỗ lực, Nàng nhớ kỹ mụ mụ lời nói, nhớ kỹ chính mình bổn phận, làm chính mình nên làm sự, người khác yêu cầu hỗ trợ thời điểm nhiều hỗ trợ, vất vả một chút, mệt một chút cũng không quan hệ. Ít nói lời nói, nhiều nghe, nghe không hiểu không cần luôn là hỏi, yên lặng nhớ kỹ chậm rãi liền đã hiểu. Nàng dựa theo mụ mụ lời nói đi làm, hơn nữa nàng dáng người cao gầy, toàn thân rào rạt thanh xuân hơi thở, người lại cẩn mẫn, động tác nhanh nhẹn, không lôi thôi, không nhiều lắm miệng không ít xem ở trong mắt đại tỷ nhóm sôi nổi cảm thấy đây là cái không tội tiểu cô nương. Mà ở các nàng tuổi này người, là mai mối là một kiện thực bình thường sự, nhìn không sai biệt lắm liền kéo mai mối, thành một đôi là một đôi. Ở nơi đó đại hơn một tháng, liền có người tới thăm khẩu phong Nàng này kiện các nàng cũng sẽ không nói đem trong sưởng chính thức công giới thiệu cho hắn, nhưng là trừ bỏ chính thức công nhân ở ngoài, còn có lâm thời công A. Sưởng dệt bởi vì công tác tính chất nguyên nhân, đại bộ phận công nhân đều là nữ, nam rất ít, bọn họ cơ bản đều thành ra. Bất quá lâm thời công nhưng thật ra còn có một ít không có thành ra. Nữ chính thức công nhân trướng mắt nam lâm thời công, các nàng phương tiện tìm, rốt cuộc cùng sưởng dệt không giống nhau, mặt khác nhà máy rơi tính tỉ lệ không có khoa trương như vậy. Có một phần chính thức công tác liền không lo tìm đối tượng, một cái nhà máy luôn có một ít dịu giả rất trẻ bọn họ đem nhà mình thân thích kéo tới, không có cách nào làm chính thức công, liền làm lâm thời công. tỉ như nói hỗ trợ chồng giữ kho hàng, hỗ trợ tuần tra, đánh tạp linh tinh. Như vậy nửa vời, dư lại tới tỷ lệ đại. Nào đó phân xưởng chủ nhiệm liền có như vậy một cái nhà mẹ đẻ cháu trai, tuổi cũng già đầu rồi, còn không có cái đứng đắn, ngày thường hi hi ha ha, cũng không thấy tìm đối tượng, làm nàng nhìn xuất ruột. Tiểu cô nương liền ở nàng phân xưởng làm việc. Nhìn là cái tốt, tâm tư liền chuyển động thượng. Nàng cũng sẽ không trực tiếp tìm tới tiểu cô nương, mà là trước tìm được rồi Lưu đại tỷ, Lưu đại tỷ lại tìm Chu tiểu tình, Chu tiểu tình lại tìm Trương Cúc cùng Lý Mã Vân. Hắn tên niên phong, năm nay 19, là cái thích cờ đến, vóc dáng không cao lắm, so Xuân Chi cao 5 cm, ở xưởng dệt bên trong đảm nhiệm lâm thời công, tiếp cận nửa năm, tiền lương mỗi tháng 12 khối, bao ăn bao ở không có mặt khác công nhân viên trước phúc lợi, an tiết phát tiền A phiêu A từ từ đều không có, này mấy tháng tiền lương trừ bỏ lưu lại một hai khối, còn lại toàn bộ cho người trong nhà, hắn phía dưới còn có vài cái đệ đệ muội muội, Chu tiểu tình thanh thanh giọng nói, hắn còn có chút hài tử tâm tính, bất quá Chung quy là lão đại, gả qua đi, khẳng định không có phân ra, bằng không công tác này cũng không tới phiên hắn tới. Cho dù là cái lâm thời công, Ném tới trong thôn cũng là cái có thể đánh vỡ đầu. Lời này là đạo lý này. Lý Mãn Phân cùng Trương Cúc đều gật đầu. Mà nàng sẽ nhìn chúng xuân chi, chính là bởi vì nàng thành thật cẩn mẫn, có thể làm việc, cũng không thoái miệng, nhìn là cái thành thật nghe lời hiểu chuyện hài tử, hơn nữa đồng dạng là trong nhà lão đại, mang đệ đệ muội muội cũng tói quen. Nàng cũng không phải không có nghĩ tới cấp cháu trai tìm cá biệt, nhưng là chính thức công nhân lộ gái khẩu phong liền chối từ. Không phải chính thức cơ bản cũng là người thành phố, tóm lại bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân không thấy thượng, nàng cũng hết hy vọng. Tuy rằng giúp cháu trai chuyển chính thức về sau mấy vấn đề này là có thể giải quyết dễ dàng, nhưng là chuyển chính thức nói dễ dàng, ngay cả sưởng trưởng thân thích đều còn treo lâm thời công thẻ bài đâu, nàng nhưng không ôm hy vọng. Hai người trước xử xử, chỗ cái nửa năm, đến lúc đó nam 20, nữ 17, cũng liền không sai biệt lắm. Đối này kiện. Lý Mãn Phân không lời gì để nói, hận không thể lập tức đáp ứng xuống dưới, chuyện tốt như vậy nơi nào tìm. Qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Trương Cúc cũng thực tâm động, một tháng 12, có thể vẫn luôn làm đi xuống nói, cùng chính thức công nhân cũng không sai biệt lắm. Chu Tiểu Tình nói ở phía trước, nhà hắn trụ chính là nhà ngói cùng gạch đất phòng cùng nhau phòng ở, bất quá hắn trụ kia gian gạch xanh, về sau kết hôn, tiền cơ bản cũng là nộp lên. Lý Mãn Phân không cảm thấy có cái gì vấn đề, Trương Cúc cũng cảm thấy không thành vấn đề. Không phân ra, nào có đem tiền cấp tiểu bối. Hiện tại nhà bọn họ một đại gia, mỗi năm phân đến tiền cũng đều ở Lý Mãn Phân trong tay, Trương Toàn Triệu lai đệ trong tay rất ít. Đại nhân không ý kiến, còn thực tâm động, hỏi Xuân Chi, nàng đối người này còn có ấn tượng, mặt đỏ hồng, xem diện mạo nói, cảm giác còn hành. Vậy các ngươi liền nơi trốn đi, không thành nói lại nói. Bất quá ngươi cũng biết, này cơ hội khó được. Chu tiểu tình trong lời nói đều mang theo chua sót. Thật không nghĩ tới, nàng thật tìm được rồi một cái. Nàng nhìn Xuân Chi, cái này ngươi yêu cầu chính mình nắm chắc. Trương Cúc nhìn nữ nhi lời nói thâm thiếu, Nhật tử muốn chính ngươi quá, chính mình hảo hảo nắm chắc. Xuân Chi ngượng ngùng đồng ý. Lại nói tiếp, thật là làm người ngượng ngùng một việc a Trải qua trưởng bối tay, bọn họ hai cái liền ở chung một đoạn thời gian. Kết quả chính là bọn họ hai cái thành. Xuân Chi cấp lưu đại tỷ đỉnh hai tháng dưới ban, được đến 13 khối, mặt khác béo một ít, còn thu hoạch một cái đối tượng, tuyệt đối có thể nói được thượng là chuyến đi này không tệ. Tiền đều cho Chu Tiểu Tình, Chu Tiểu Tình cũng không khách khí, nói chuyện cái không tồi đối tượng, đã là giúp nàng lớn nhất vội, nay tiền là nàng nên đến. Hai bên cha mẹ cho nhau thấy một mặt, tô hồi cũng sẽ biết đối phương tin tức. Hắn có hai cái đệ đệ hai cái muội muội, hắn còn có một cái đại cô, đó chính là xưởng dệt cái kia phân xưởng chủ nhiệm. Hắn ba liền này một cái tỷ tỷ, không có mặt khác huynh đệ tỷ muội. Hắn ra ra không còn nữa, bất quá là anh mãi còn ở. Tính cách còn có chút tính trẻ con, là cái yên vui phái người, cười rộ lên còn có chút thẹn thùng. Xuân Chi liền thích như vậy tính cách, phương diện nào đó tới nói cũng là vừa lúc thích hợp. Nay một cái mùa hè, Trương Bảo Quốc năm năm cấp tốt nghiệp. Hiện tại là năm nhị nhị học chế, 5 năm, năm cấp lúc sau liền không có lớp 6, chờ đến khai giảng, hắn liền phải niệm mùng 1. Lấy hắn thành tích không thành vấn đề, bất quá sơ trung học phí muốn so tiểu học học phí môn quý. Tiểu học học phí một học kỳ một khối năm, sơ trung học phí một học kỳ là 2 khối năm ao. Trứng một khối tiền. Biết sơ trung học phí lúc sau, Trương Bảo Quốc cảm giác được áp lực, thượng một năm phân đến tiền mặt nhiều ít hắn là biết đến, tính tính toán, chờ hắn khai giảng một học kỳ 2 khối năm, ba cái đệ đệ mỗi người một khối năm, bốn khối năm thêm hai khối năm, đó chính là 7 đồng tiền. khấu trừ rất mặt khác tiêu dùng, một năm đều không có dư lại cái gì tiền. nhà bọn họ tránh công điểm người vẫn là quá ít, này vẫn là bởi vì tiêu chế mái ngói thu vào gia tăng duyên cớ. nếu là phía trước niên đại còn muốn cho không, thu không đủ chi, này nào hành à? nên nghĩ như thế nào biện pháp kiếm tiền giảm bất mụ mụ áp lực đâu? Suy nghĩ một hồi lúc sau, phát hiện không có kết quả. Hắn đành phải thừa dịp nghỉ hẹ công phu, mỗi ngày đi xuống đất làm việc, hắn hiện tại cả ngày nói có thể lấy 6 cái công điểm, hoặc là 7 cái công điểm, không ít. Hắn cũng không phải không có đánh quá trong nhà nuôi nấm gà duyên cớ, nhưng là trong nhà gà dưỡng nhiều ít chỉ đều là có định số, này còn thường thường có người kiểm tra, nếu là trộm dưỡng ở nhà nói, quá dễ dàng lòi. Trên núi món ăn thôn quê cũng có thể kiếm tiền, nhưng là hắn hiện tại một người như cũ không bị cho phép độ sâu sơn, đi theo mụ mụ nhưng thật ra có thể đi vào, bất quá trong núi thu hoạch liền những cái đó, toàn bộ vào chính bọn họ bụng, mỗi người ăn thân cường thể trắng, muốn càng nhiều thu hoạch, khó. Thuồn hồ bọn họ hiện tại cái này thu hoạch, ở hắn đã biết người trùng, đã là người xuất sắc, rốt cuộc không phải chuyên nghiệp thợ săn. Nhìn đến đại ca ở nghỉ hè như vậy nỗ lực, chuyên vệ quốc cũng cảm giác được áp lực. Đại ca Vất vả như vậy, hắn là nhị ca, là cũng muốn vì đại ca chia sẻ chia sẻ đi. Nhưng là hắn tuổi tác không đủ, bất mãn mời tuổi nói, làm việc là không cho tính công điểm. Hắn liền cùng đệ đệ bao trong nhà sống, đại ca về nhà tới, đều không cần làm cái gì, cũng chỉ có nấu ăn thời điểm, thường xuyên từ tô hồi xuống tay. Rốt cuộc bọn họ tay nghề so ra kém mụ mụ. Tô hồi cũng không muốn ủy khuất chính mình đầu lưỡi, bình thường mấy đốn ứng phó qua đi cũng là được. Nhưng muốn mỗi ngày như vậy ăn, tô hồi tình nguyện chính mình nhiều vất vả một chút, ủy khuất cái gì, cũng không nghĩ ủy khuất chính mình đầu lưỡi. Bọn họ lo âu, tô hồi cũng xem ở trong mắt, thích hợp lo âu, có trợ giúp tăng lên bọn họ kháng áp năng lực, làm cho bọn họ càng nỗ lực, quá một đoạn thời gian, thói quen, khiêng lấy, thì tốt rồi. Trương Bảo Quốc suy xét quá vì giảm bất mụ ngủ áp lực đi nhảy lớp, bất quá bị tô hồi ngăn cản ở, bất quá phía dưới ba cái đệ đệ. Mụ mụ nhưng không có ngăn cản quá, Trương Bảo Quốc liền đốc thúc bọn họ, cấp mụ mụ giảm bớt áp lực. Một người một năm là có thể tỉnh tam đồng tiền. Này còn chưa đủ có động lực sao. Ba người đó chính là chín khối A. Đại biểu tỷ đi trong thành đại ban 2 tháng rơi, cũng liền 13 khối đâu. Tô hồi không có làm cho bọn họ nhất định phải nhảy lớp, một lần liền không sai biệt lắm, bất quá chính bọn họ tưởng nhảy nói, cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cần bọn họ đi theo thượng là được Vì thế khai giảng thời điểm Trương bảo quốc biến thành chấn trên mùng một học sinh ngoại trú Trương vệ quốc nhảy một bậc trực tiếp thượng 5 năm cấp song bảo thai cũng nhảy một bậc thượng lớp 4 Người sáng suốt vừa thấy sôi nổi khen nhà hắn hài tử thông tuệ hiểu chuyện Tường đọc sách Lại tưởng giảm bớt áp lực Đây là cái hảo biện pháp Chính là nhà mình hài tử không biết cố gắng Tuy rằng cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình cũng không coi trọng Mưa rầm thấm đất, hai tử càng sẽ không coi trọng, nhưng là đại nhân giống nhau đều sẽ không từ chính mình trên người tìm vấn đề. Trong lúc nhất thời, con nhà người ta danh khí đại thịnh, thực sự cho bọn hắn kéo không ít đến từ bị niệm lỗ tai khởi kén các bạn nhỏ cứu hận, Mọi người đều không sai biệt lắm, liền ngươi như vậy xung ra, phản đồ A, trương vệ quốc vì thế cố ý đưa ra cấp các bạn nhỏ học bù, lấy cái hảo thành tích, đến lúc đó người trong nhà liền sẽ không nhắc mãi. Kết quả toàn bộ bị cự tuyệt. So sánh với học bù, bọn họ tình nguyện bị đại nhân nhấp mãi. Bọn họ nơi này đi chấn trên lộ trình ở nửa giờ tả hữu, chương bảo quốc mỗi ngày buổi sáng lên chạy chậm qua đi 20 phút tả hữu liền có thể tới, cho nên hắn không có dừng chân, tiết kiệm dừng chân phí, buổi sáng ăn bữa sáng, một bên rèn luyện thân thể một bên chạy chậm đi đi học, giữa trưa thời điểm chính mình mang cơm, hoặc là hai cái khoai lang đỏ, hoặc là một phen khoai lang đỏ làm hoặc là hoa màu nắm, tỉnh đi nhà ăn ăn cơm phí tổn. Vì chúc mừng hắn đi đi học, tạ Duệ cố ý tặng hắn một cái nôm chế hộp cơm, loại này hộp cơm không có giữ ấm công năng, bất quá có loại này chuyên môn hộp cơm, ở học sinh chúng cũng là tương đối mắt sáng hơn. đại bộ phận người đều là không có chính mình hộp cơm, dùng chén trang, lại dùng đồ vật đắp lên. Đối với chính mình mang cơm người, bọn họ trường học cũng cung cấp đun nóng địa phương, bất quá tuổi muốn chính mình phụ trách. Trường học là mặc kệ, có học sinh tắt sẽ cầm phiếu gạo cùng tiền đi nhà ăn ăn, các có các lựa chọn. Thượng một đoạn thời gian khóa lúc sau, Trương Bảo Quốc liền cảm giác được chấn trên lao sư cùng mụ mụ trên lệnh. Bọn họ hoàn toàn máy móc theo sách vở, giảng đều là sách vở thượng nội dung, còn không bằng nàng mụ mụ giảng đâu. Bất quá Trương Bảo Quốc cũng minh bạch bọn họ làm như vậy nguyên nhân. Có chút đồng học ở lớp học thượng làm khác lao sư đều mặc kệ, bởi vì liền có lao sư đối học sinh quá phụ trách nhiệm. Quản được nghiêm khắc, bị khấu mũ, bọn họ không thể không bo bo giữa mình. Chứ bỏ Lão sư cơ bản không có tồn tại cảm ở ngoài, còn có đồng học gian khi dễ, đi đầu khi dễ nhất hùng, là một cái nghe nói phía trước là đại tài chủ trong nhà nô bộ người, bị hắn khi dễ, đại bộ phận đều là trong nhà có điểm vấn đề. Tỷ như nói cái nào có thân thích là nhà tư bản, cái nào có thân thích bị lao động cải tạo, muốn hỗ trợ, đều sẽ bị khấu thượng mũ cái loại này. Bởi vì phía trước bị áp lực quá độc ác, hiện tại mùa sớm giải phóng, liền áp lực không được chính mình thiên tính sao. Trương Bảo Quốc như vậy suy đoán, hắn không cảm thấy chính mình tưởng sai rồi, thật sự là hắn hành động làm hắn chỉ nghĩ tới rồi chó điên cái này từ. Một đôi mắt thời thời khắc khắc nắm đồng học lao sư tật xấu, động bất động liền thượng cương thượng tuyến, trừ bỏ cố định đi theo hắn bên người mấy cái bằng hưu ở ngoài. Những người khác đôi hắn e sợ cho tránh còn không kịp, hận không thể nẽ xa ba thước. Bất quá hắn bộ dáng này vì phong lấm lấm bộ dáng, lục tục lại hấp dẫn mấy cái khác đồng học đi vào bọn họ cái vòng nhỏ hẹp. Trương Bảo Quốc xuất thân căn chính miêu hồng, sơ trung cũng không có động bất động cái gì trắc nghiệm, lão sư sẽ không vấn đề, học sinh cũng sẽ không chủ động trả lời, không có ra cái gì nổi bật, hắn vóc dáng ở nơi đó, người khác muốn khi dễ đều phải ước lượng ước lượng chính mình. Nhất thời đảo cũng tưởng an không có việc gì. Bất quá hắn có chút sầu lo, chính hắn còn hảo. Hắn vẫn luôn đều không phải lời nói đặc biệt nhiều người. Hắn mấy cái đệ đệ về sau sớm hay muộn cũng muốn thượng sơ trung thượng cao trung. Bọn họ ngày thường miệng cũng bế đến rất hẳn. Nhưng là nói đến hứng khởi thời điểm, liền sẽ lậu điểm đồ vật ra tới. Nếu là người có tâm cố ý muốn tìm cái gì phiền toái nói, dễ dàng làm lỗi lậu điểm. Xem ra phương diện này phải cho bọn họ gắt gao ra. Hắn cũng muốn thay đổi, chính là bất lực. Trừ bỏ yên lặng giúp đồng học một ít khả năng cho phép vội ở ngoài, hắn không có biện pháp làm được đến khác, đây là không thể đối kháng hoàn cảnh chung, bọn họ là chính xác. Có lẽ mặt trên người không phải muốn loại này hiệu quả, nhưng là tới rồi cơ sở, liền diễn biến thành dáng vẻ này. Có chút tham dự đồng học căn bản không biết sự tình nghiêm trọng tính, chỉ là nhất thời khí phách, bởi vì có thể được đến người khác trong mắt, cũng mặc kệ đối chính mình có hay không có cái gì ảnh hưởng, liền đi làm. Xúc động. Còn có một loại chính là biết rõ hậu quả, nhưng là bởi vì đối chính mình là có lợi, che mắt chính mình hai mắt, bưng kín chính mình lỗ thai, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, thuận theo trào lưu, vì chính mình đoạt được các loại chỗ tốt. Nào một loại càng làm cho người chán ghét. Hai loại đều làm người chán ghét, nhưng là sau một loại trương bảo quốc càng thêm chán ghét, rõ ràng biết, lại như cũ phá hủy người khác cả đời. Trương Vân Hoa lần này thượng lớp 4 không phải thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều người không tiễn trong nhà nữ hải tử đi đi học, liền tính đi, thượng đến 2 năm cấp lớp 3 sẽ tính toán, sẽ viết tên, sẽ nhận thưởng dùng tự là được. Tựa như nàng hai cái muội muội cũng tới rồi đi học tuổi tác, bất quá Triệu Lai like Đệ không đồng ý, liền không có người cố ý đưa ra làm các nàng tỷ muội hai cái đi đi học. Trương Vân Hoa năm 3 tốt nghiệp, Triệu Lai like Đệ đã cảm thấy có thể Nàng đều đã thượng tới rồi lớp 3, không sai biệt lắm. Nhưng là Trương Phượng Hoa rất muốn tiếp tục đi xuống nghiệm. trừ bỏ nhi tử, dư lại ba cái nữ nhi chung, triệu lai đệ sắc thật đau nhất cái này đại nữ nhi. Nàng thành tích cũng thực hảo, một bên nhậm thư, một bên phụ đạo hai cái muội muội công khóa, còn có thể đem trong nhà trong ngoài chuẩn bị đến thỏa đáng. Nàng như vậy cầu xin chính mình, triệu lai đệ chỉ có thể mắng nàng phá của. Trung Quy vẫn là đồng ý làm nàng tiếp tục đi xuống nghiệm. Bất quá nàng cũng có yêu cầu. Nàng tiếp tục đi xuống nghiệp, vậy muốn đem tiền tiêu hồi buồn. Nàng hai cái muội muội nàng là không tính toán làm các nàng đi học, nhưng là nàng này đương đại tỷ muốn phụ trách giáo hội bọn họ, không thể so người khác hai ba năm cấp tốt nghiệp kém. Trương Phượng Hoa vẫn luôn đều có giáo hai cái muội muội học tập, này đối nàng tới nói không phải cái gì vấn đề, mụ mụ không nói nàng cũng là muốn nghiêm túc giáo các nàng. Thượng lớp 3, lớp nữ sinh số lượng giảm mạnh. Trương Phượng Hoa các nàng trong bàn cũng chỉ dư lại hai cái nữ hài tử, mặt khác đều về nhà đi. Tới rồi năm ba không có một cái mười tuổi dưới, đi học không chỉ có phải bỏ tiền, còn không thể tránh công điểm. Bởi vì cái này hành động, triệu lai đệ cũng bị một ít người ta nói nàng là yêu thương nữ nhi. Nàng như vậy không thể nói yêu thương nữ nhi, còn muốn như thế nào tính đâu. Nói như vậy, đáp ứng hài tử niệm năm bốn, năm năm cấp cũng sẽ cấp niệm. Bằng không liền kém một năm có thể bắt được bằng tốt nghiệp, này cũng quá mệt. Trương Phượng Hoa bắt được tiểu học bằng tốt nghiệp xem ra là không thành vấn đề. Có không ít nhân gia đừng nói nữ nhi, nhi tử đều sẽ không làm tiếp tục đi xuống nghiệp, liền tỷ như khoảng cách tô hồi gia không phải rất xa phương thuận. trừ bỏ nhà nàng đại nhi tử thượng tới rồi lớp 3, còn lại đều không có thượng quá học, bất luận là nhi tử, vẫn là nữ nhi. Bọn họ cả đời ở đồng ruộng bên trong đảo quanh. Học được nhận tự có ích lợi gì đâu. Còn không phải tiếp tục cầm cái quốc trên mặt đất bảo thực, chỉ cần học được viết tên của mình, học được số học, là được, không làm triệt triệt để để thất học đủ dùng là được, hà tất đi phế cái kia tiền. Nay cũng không chỉ cần chỉ là đồng loạn, mà là thái độ bình thường. Giống tôi hồi bởi vì là lao sư duyên cớ, có thể lấy toàn công điểm, còn có trương bảo quốc, hắn cũng sẽ đi xem có cái gì việc, xuống đất, tận lực nhiều tránh một ít công điểm. Bộ dáng này một năm làm xuống dưới, năm trước tránh 13 khối nhiều, đây là toàn bộ thu vào. Khó khăn lắm cùng này một năm bọn họ học phí chi ra đánh ngang, chính là đây là ở bọn họ không có mặt khác chi ra tiền đề hạ. Tuy rằng nói nông gia đại bộ phận đều có thể tự cấp tự túc, nhưng có chút đồ vật là không có biện pháp tự cấp tự túc. Một cái là muối một cái là que diêm, một cái là sinh bệnh, một cái khác chính là khó được đầu to chi ra. Tỷ như nói trong nhà xài đao nổi sắt từ từ thiết khí hư hao yêu cầu tu bổ chi ra. Nếu muốn mua xem nói, càng là đến không được. Thiết chế phẩm ở đại luyện, sắt thép thời kỳ, liền đại biên độ liền trở nên khan hiếm lên. Hiện tại mua cái nồi sắt muốn mấy chục khối, còn muốn công nghiệp quán, không hảo hảo tồn cái mấy năm, căn bản là mua không nổi. Càng đừng nói, chứ bỏ mấy ngày này thường. Chi ra bên ngoài, còn có nhân sinh đại sự, con gái tuổi tới rồi, đều phải chuẩn bị. Có nhi tử, phải cho chuẩn bị phòng ở lễ hỏi, yêu thương nữ nhi, phải cho nữ nhi chuẩn bị của hồi môn, quanh năm suốt tháng căn bản tồn không dưới bao nhiêu tiền. Cho nên lúc này nhân tài sẽ đem trong nhà xúc vật xem như vậy trọng, giữa một đầu heo bán đi chính là tiểu mấy chục đồng tiền, trong nhà gà hầu hạ hảo, kia quần quần không ngừng chứng gà chính là bọn họ túi tiên tử, có thể đem trong nhà que diêm, mối trở vụn vặt chi ra bao trùng thượng, không cần động bất động liền đảo tiền tiết kiệm. Đại bộ phận đều sống keo kiệt, là bọn họ muốn sống đến nhỏ mọn như vậy sao? Không phải. Là lúc này sinh hoạt bức cho bọn họ chỉ có thể như vậy, bằng không này đốn ăn liền không hạ đốn, quá xong rồi hôm nay, ngày mai làm sao bây giờ đâu. Lam Trương Phượng Hoa tiếp tục hướng lên chiến niệm, đó chính là 6 đồng tiền chi ra, là bọn họ hai vợ chồng trong đó một người nửa năm công điểm. Bất quá Trương Triệu Lai Đệ cũng đã đã hạ quyết tâm, tiểu học liền đến đầu. Sơ chung nói nàng là như thế nào cũng sẽ không nói ra. Nữ hài tử niệm như vậy nhiều thư làm gì? Tiểu học tốt nghiệp liền đỉnh thiên, lại đọc đi xuống cũng chậm chệ tìm nhân ra. Tiểu học tốt nghiệp là có thể lấy ra tay, bằng không đến lúc đó nhà trai còn muốn ghét bỏ nàng đọc quá nhiều thư. Trương Phượng Hoa như cũ sẽ ở giữa chưa thời điểm đi nhị thẩm bên kia làm bài tập, có cái gì không hiểu thỉnh bọn họ giúp chính mình giải đáp, nàng lên lớp 3, so nàng tiểu nhân song bảo thai đều nhảy lớp. Trương Phượng Hoa nói không ngủ rũ là không có khả năng, nhưng là nàng cũng đích xác không có sinh ra cái gì mặt trái cảm xúc, nàng biết, chính mình không có như vậy nhiều thời giờ đi học tập, buổi sáng đi học, giữa trưa tới bên này làm bài tập giải hòa giải đáp nghi vấn hỏi, sau khi trở về nàng. Căn bản không có ngừng lại thời điểm, bất quá bởi vì giáo hai cái muội muội, nàng cơ sở đánh thật sự lao. Hơn nữa đối với nàng nghi vấn, không cần hỏi nhị thẩm. Hỏi chính mình đường huynh đệ là có thể được đến giải đáp, ngay cả song bảo thai cũng là, bọn họ không hổ là thành công nhảy lớp người, nàng nghi vấn bọn họ cơ hồ liền không có đáp không được. Cùng bạn cùng lứa tuổi mở miệng luôn là tương đối dễ dàng. Nàng cũng có nghĩ tới, nếu bọn họ là chính mình thân huynh đệ, nhị thẩm là chính mình thân mụ, sẽ thế nào đâu? Nàng tưởng, có lẽ căn bản không cần nàng cầu, nàng liền sẽ làm chính mình tiếp theo tiếp tục đi xuống độc. Tiểu học tốt nghiệp còn có sơ trung, sơ trung tốt nghiệp hẳn là còn có thể thượng cao trung đi, vẫn luôn đi xuống đọc. Nếu không phải đại học đã không có nói, có lẽ còn có thể tiếp tục tiếp theo nhiệm đại học. Nàng sẽ không bởi vì chính mình là cái nữ hài tử liền cấm nàng nhiệm thư, sẽ không nói lãng phí tiền, không biết vì cái gì, rõ ràng không hỏi quá, nhưng là trương phượng hoa chính là có loại cảm giác này, thực khẳng định, nhưng là không có nếu, nhị thẩm không phải chính mình mụ mụ. Nàng là chính mình nhị thẩm, nàng như bây giờ cũng không kém, ít nhất nàng có đi học cơ hội, hiện tại còn có thể tiếp theo đi xuống niệm, hẳn là có thể niệm xong tiểu học, đối lập khởi hai cái muội muội, nàng đã chiếm rất lớn tiện nghi. Bất quá, nàng uống ngọt ngào đậu xanh thủy, nơi này bỏ thêm một chút đường, ngọt ngào, nàng một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, quý trọng uống, uống rất trường. Nhị thẩm thật sự hảo hảo a, còn cho các nàng nấu đậu xanh nước đường. Nàng còn cổ vũ chính mình, nói muốn chính mình hảo hảo học tập, cố lên đi xuống nghiệp, không cần băn khoăn quá nhiều, chiếu chính mình muốn chạy lộ dũng cảm tiến tới. Nàng là duy trì chính mình đi xuống nghiệp, nhị thẩm thật tốt, nàng nhất định sẽ nỗ lực học tập. Nàng thực quý trọng cơ hội, liền tính không thể theo chân bọn họ bốn huynh đệ so, nhưng cũng không thể quá kéo chân sau. Trương Thành nghiệp ở trương bảo quốc thượng sơ chung thời điểm, còn tưởng rằng hắn sẽ hủy bỏ buổi sáng huấn luyện, nhưng hắn không có hủy bỏ. Bởi vì muốn sớm một chút lên đường đi trấn trên, hắn lựa chọn dậy sớm. Tự động tự giác làm người trong lòng được an ủi, có như vậy một cái tham chiếu vật dựng ở phía trước, thật sự thực dễ dàng làm người đối chính mình ra không biết cố gắng hài tử lửa giận tăng vọt. Lúc trước hắn đốc thúc bọn họ, một đám kiên trì không được quá dài thời gian đã tiêu khổ. Đâu giống nhân ra, lâu như vậy đều không có nói qua một tiếng mệt, nói qua một tiếng khổ. Kia một thân phong thái, đôi khi nhìn đến hắn, Hoàng Hốt Gian liền có loại chính mình về tới lúc trước ở bộ đội sinh hoạt giống nhau. Như vậy ý chí kiên định, có nghị lực, có kiên nhẫn hảo hải tử, không tiến hắn tiến quân đội, thật là quá đáng tiếc. Bất quá hắn hiện tại cái đầu là đạt tiêu chuẩn, tuổi còn không được, còn muốn lại quá mấy năm. Hắn đem hắn đưa trở về, phương diện nào đó tới nói, cũng là vì nước tận lực, giúp quốc gia chuyển vận hạt giống tốt, bảo vệ quốc gia, hộ vệ danh giới. Tương đối so với hạ Hắn đệ đệ bảo quốc liền có chút kém cỏi, hắn nghị lực không có hắn ca ca hảo, ý đồ cũng không có như vậy kiên định, bất quá kiên trì một đoạn thời gian lúc sau, hắn hấp tấp tính tình bị ma bình một chút, càng ổn trọng một ít, cũng là một cái thực không tồi mầm, chính là so với hắn ca thiếu chút nữa. Hơn nữa hắn đầu cơ linh, một điểm liền thông, thường thường còn có một ít làm người không biết như thế nào trả lời kỳ tư diệu tưởng, hoặc bác, cùng hắn đại ca ổn trọng so sánh, là một loại khác tính cách có lẽ lao nhân sẽ càng thích này một loại đi, nói ngọt có thể nói sẽ mang người, bất quá hắn cá nhân tới nói càng thiên hảo hắn ca này một loại là được. đối với tô hồi tới nói trong nhà có cái học sinh trung học ảnh hưởng cũng không lớn, tuy rằng sơ chung là toàn thiên chế, nhưng là buổi chiều 4 giờ dưới tan học trở về 5 giờ, chính là ở mùa đông thiên cũng không có hát, cũng chính là giữa trưa thiếu cá nhân ăn cơm, bất quá ảnh hưởng cũng không thể nói không có. Trừ bỏ nghỉ ngơi ngày, hắn buổi chiều ban đầu còn có thể xuống đất làm việc tránh công điểm, hiện tại cũng chưa biện pháp. Hắn ban ngày đều phải ở chấn trên vượt qua, đãi một đoạn thời gian lúc sau, hắn thích hướng trường học hiện trạng, thường xuyên ở trường học thư viện bên trong cho hết thời gian. Tuy rằng thư viện bên trong thư rất nhiều đều bị cầm đi ném thiêu, nhưng là dư lại những cái đó số lượng đối với hắn tới nói như cũ khổng lồ, các khoa đều có, hơn nữa bởi vì bọn họ chấn trên liền một gian trung học. Bao hàm sơ chung cùng cao chung, cho nên bao dung mặt tương đối quảng. Hắn mỗi lần đi đều có thể tìm được chính mình muốn xem thư tịch. Ở trường học đã lâu rồi lúc sau, hắn cũng phát hiện một ít miêu nhị. Tỷ như nói màu đen tồn tại, có đồng học tương đối giàu có, từ ăn còn có xuyên phương diện là có thể nhìn ra được tới. Mọi người đều là ăn hoa màu lương thực phụ thời điểm. Liền hắn trong chén chính là sủi cảo màn thầu cơm. Nhà này điều kiện không tốt, có thể ăn đến khởi cái này sao? Sau đó hắn đã bị đỏ mắt người cử báo. Lập tức, không có người đuổi ngoài đầu, chẳng sợ mấy thứ này lai lịch chính đáng. Vì tránh cho ra vấn đề, trương bảo quốc mang đi trường học cơm chưa cơ bản đều tùy đại lưu, hắn buổi sáng buổi tối đều ở nhà ăn, có cũng đủ thời gian đem hắn kia phần nhét vào trong bụng, hà tất đưa tới trường học trước công chúng khiến cho tranh chết. Nhìn vài chàng không thể hiểu được trò khôi hài lúc sau hắn chỉ cảm thấy bực bội hắn một chút cũng không nghĩ chính mình trở thành diễn trò khôi hải một viên. Bất quá, quan sát lâu rồi về sau, hắn cũng sẽ cẩn thận phát hiện nào đó sự tình, tỉ như nói, bọn họ trường học mặt trái cái kia hẻm nhỏ, thường thường sẽ có bước đi vội vàng người trải qua. Bọn họ muốn đi đâu đâu? Ban đầu cho rằng chỉ là đơn thuần đi ngang qua, nhưng lảng ngấu nhiên nhìn đến một người trong lòng ngực lộ ra đồ vật, hắn mới bừng tỉnh, sau đó tìm trong đó nghỉ trưa tức thời gian rất xa theo đi lên. Hắn đi theo đội trưởng bá bá thời gian dài như vậy không phải bạch học, không có bị người phát hiện. Sau đó hắn liền theo tới một chỗ bốn phương thông suốt hẻm nhỏ, nơi này người tính cảnh giác đều rất cao. Một đôi mắt mắt thấy bắt phương, vì cái gì như vậy cảnh giác? Thiếu niên tâm nhắc lên. Mãn đầu góc đều là điện ảnh đặc, vu mật thám hắn gian. Làm hoa quốc một phần tử, hắn cũng có thể vì. Hắn một khang lửa nóng báo quốc chi tâm đang xem đến hai người cùng làm tạc dường như giao dịch một tiểu túi gạo lúc sau bị bắt nước lạnh. đặc vụ cái gì, hẳn là sẽ không như vậy quý trọng đổi hai cân gạo đi. vẫn là nói, gạo có mặt khác càng sâu trình tự hàng nghĩa. ở lục tục nhìn mấy đơn gạo, thịt heo giao dịch, thậm chí còn có trứng gà giao dịch lúc sau, trương bảo quốc chợ mặc. hắn vừa mới là suy nghĩ nhiều đi, này có lẽ chính là trong truyền thuyết chấn trên chợ đen. chợ đen là không bị cho phép. Chỉ có ở quốc gia quy định địa phương mới có thể cho phép giao dịch, cho nên ngầm trộm mà mua bán đã bị xưng là chợ đen, không có cố định quầy hàng, bị người bắt được hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại loại này hẻm nhỏ bốn phương thông suốt, có người tới là có thể thấy, sau đó lập tức tìm chiêu số chạy trốn địa phương mới là nhất thích hợp bày quán địa điểm. Hắn muốn lập công ý tưởng ngâm nước nóng, bất quả hắn nghĩ lại lại hưng phấn lên. Đây là chợ đen à, có thể tự do giao dịch chợ đen. Ở chỗ này, hẳn là có thể đem chính mình đồ vật bán đổi càng nhiều tiền. Nếu không hắn cũng thử xem, hắn có chút hưng phấn rời đi. Hắn ở chỗ này đã có điểm lâu, này phụ cận đã không có người. Xem ra đại gia tính cảnh giác vẫn là rất cao. Nếu hắn thật sự muốn bán đồ vật nói, nhất định cũng muốn để cao 10 phần cảnh giác tâm. Nếu như bị bắt được, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên muốn trước tiên tưởng hảo, xuất hiện vạn nhất tình huống thời điểm hắn chạy trốn lộ tuyến. Bảo đảm chính mình sẽ không như vậy ngoài ý. Vừa mới nhìn đến bọn họ đều là cố ý buông xuống mặt, hoặc là dùng mũ, hoặc là dùng mặt khác đổ vật che đậy nhìn không tới chính mặt, trên người quần áo cũng thực bình thường, thực thường thấy, cơ hồ không có gì có thể phân biệt đặc điểm. Hắn tuổi tác không lớn, bất quá hắn vóc dáng đủ cao, nếu dùng mũ rơm linh tinh che đậy khỏi chính mình mặt nói, cố ý để thấp chính mình thanh âm nói chuyện, không quen biết người sẽ không biết hắn vẫn là cái tiểu hài tử. Hắn ở trên đường nghĩ chi tiết, trở lại trường học thời điểm, trên mặt tất cả đều là bình tĩnh, giống như là rời đi trường học đi ra ngoài tan cái bước giống nhau, làm người nhìn không ra một tia manh mối. Hắn là cái thích mưu rồi sau đó động người, trong lòng có ý tưởng lúc sau, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Một lần đều điều nghiên địa hình, có lẽ là trùng hợp đâu, hắn muốn trước thăm dò rõ, rõ ràng quy luật mới hảo hành động, hắn đối mang hồng tụ trương người cũng xưa nay chưa từng có chú ý lên. Chú ý bọn họ xuất hiện quy luật cùng thời gian. Hắn tâm tư tàng thực hảo, ngay cả tô hồi cũng không có nhận thấy được hắn này phân tâm tư, vẫn là hắn chủ động công đạo. Phía trước đôi chân trên chợ đen đã không có giải, nhưng là theo hắn hiểu biết càng sâu, hắn liền càng cảm thấy, hắn mụ mụ khả năng, đại khái, hẳn là, có lẽ cũng đi qua chợ đen đi. Lúc trước mới vừa phân ra thời điểm, nhà bọn họ trừ bỏ tất yếu đồ vật, Còn lại trên cơ bản đều là chính mình thêm vào đầy đủ hết, lúc ấy mụ mụ trong tay còn có chút tiền, sau lại mụ mụ săn thú chính mình ra ăn không ít, nhưng là khẳng định còn có khác thay đổi những thứ khác đi. Nhà bọn họ ăn lương thực tinh tần suất so sánh với nhà người khác cao không ngừng một chút. Những cái đó lương thực tinh từ đâu tới đây đâu. Bất quá hắn ngồi canh vài lần chợ đen, đều không có ở nơi đó nhìn đến chính mình mụ mụ thân ảnh, thay đổi địa phương cũng không phát hiện quá. Chợ đen nó không phải cố định, còn có khác địa phương, bằng không luôn cố định ở một chỗ, liền tính địa lợi tương đối hảo, phương tiện rời đi cũng dễ dàng xuất hiện vấn đề. Là vừa lúc sai khai, hắn thử tính hỏi tô hồi, mụ mụ, ngươi đối chấn trên chợ đen thấy thế nào? Tô hồi đang ở nấu cơm động tác nhỏ đến khó phát hiện một đốn, nàng nghiêng đi thân tới, trong ánh mắt mang theo điểm ý cười, như thế nào đột nhiên hỏi cái này, đã xảy ra cái gì? Ngươi đi chợ đen. Lời nói không phải câu nghi vấn Căn bản không thể gạt được mụ mụ Hắn dứt khoát lưu loát thừa nhận Đúng vậy, ta tò mò đi theo hai người Ở bọn họ phía sau nhìn đến bọn họ giao dịch Ăn dùng đều có Bất quá đại bộ phận đều là ăn đồ vợ Có hẳn là không có phiếu gạo Chỉ có thể hoa giá cao mua lương Có rất nhiều cung tiêu xã thiếu hóa Ngầm từ người khác kia tăng giá mua sắm, Có chính là cùng không đủ cầu Mua không được Hắn nhìn tô hồi Mụ mụ ta cũng muốn thử xem, ta hỏi thăm qua. Hắn hơi chút cải trang giả dạng một chút, hỏi vài lần giá cả, một cái một cân nhiều cá. Có thể bán hai ba mao tiền, chính mình phơi đồ ăn làm cũng có người muốn, một cân có thể bán một mao tiền, còn muốn làm ngấm, làm mục nhĩ. Đều so cung tiêu xã thu mua giá cả cao, thấp nhất cũng là cao 0.5 lần. Tô hồi nhìn hắn nóng lòng muốn thử đôi mắt, bảo quốc, ngươi nếu như bị bắt được, Trên cơ bản liền không khả năng tiến bộ đội. trương bảo quốc giống như bị bắt một gáo nước lạnh. Tô hồi ở nồi thượng sái một vòng du, theo độ ấm lên cao, ở nồi thượng sái mấy viên lột tốt tỏi, nhiệt du nóng rất đem tỏi mùi hương kích phát, nàng lúc này mới đem đậu que bung đi xào. Làm một chuyện phía trước, trước hết nghĩ tưởng thất bại hậu quả, lớn đến không thể tiếp thu thời điểm, có thể đổi một cái con đường. Nàng chỉ vào trong nhà du bình, ngươi phía trước không phải hỏi qua ta trong nhà muốn tiết kiệm dùng du, bằng không sẽ không đủ dùng sao, nhưng là ngươi xem, nhà của chúng ta du bình gặp qua đế sao. trương bảo quốc trong ánh mắt sáng lấp lánh, hắn biết, mụ mụ kế tiếp muốn nói gì, hắn trước so cái hư thủ thế, ở chung quanh dạo qua một vòng. Thức hảo, vẫn là không có người. Nhìn đến hắn động tác, tô hồi trong mắt mang cười, ngươi khẳng định cũng có suy đoán, ta có thể cho ngươi một cái khẳng định trả lời, nhưng là ngươi biết ta là như thế nào làm sao hơn nữa ngay cả thân cận nhất ngươi cũng không biết ta là như thế nào làm ta bảo đảm không có người biết chúng nó lai lịch ngay từ đầu là ở chợ đen mua sau lại chính là nàng giới tử trong không gian gieo trồng trừ bỏ nàng chính mình không có người biết trương bảo quốc mụ mụ ngươi làm như thế nào được hắn trầm tư mụ mụ là lợi dụng vào núi đánh sải thời điểm đi sao hắn đoan chúng thời gian rốt cuộc cái này thực rõ ràng buổi sáng trừ bỏ nghỉ ngơi ngày Nàng đều phải đi học. Mụ mụ vào núi đánh sải đào dược thảo, có thu hoạch, hẳn là liền trực tiếp đưa đi chợ đen bán đi, hoặc là trực tiếp đổi thành chính mình yêu cầu đổ vật. Bất quá mụ mụ cơ bản không có như thế nào chậm trễ quá về nhà thời gian, là nhất định có thể ở thời gian nội bán đi. Vẫn là nói, có cố định hộ khách. Tô hồi đắp lên cái nắp, ngồi sổm xuống thân thể đem sải hướng trong đầy đầy. Ta có một lần mang ngươi đi bệnh viện đưa thảo dược. Ngươi còn nhớ rõ sao? Trương Bảo Quốc gật đầu. Chúng nó xử lý tốt thảo dược, cơ bản là cầm đi bệnh viện dược phòng. Thu mua giá cả còn có thể, bởi vì bọn họ xử lý chính là tốt nhất, nhưng là bởi vì lượng không nhiều lắm, quá thường thấy thảo dược bệnh viện thường xuyên không thu, đã có, cho nên thu vào có, nhưng không phải rất nhiều. Ngươi khả năng không có như thế nào chú ý, ta lúc ấy còn cầm hai con cá cấp thu dược bác sĩ, ta lúc ấy cùng ngươi nói là tạ lễ đi. Lúc ấy có người khác ở, sau lại ta lại đi đưa dược hắn liền dựa theo thị trường đưa tiền cho ta. Trương bảo quốc, hoàn toàn không chú ý tới điểm này. Cho nên không phải cái gì tạ lễ. Đúng vậy. Còn có, ngươi còn nhớ ngươi tôn cường thúc thúc khoảng thời gian trước mới vừa lấy đi mấy bình tương sao. Trương bảo quốc gật đầu, ta nhớ rõ. Vẫn là hắn đi chạy chân. Cái kia chỉ có hai vại là hắn uấn, còn lại đều là hắn đồng sự. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lấy về tới kia một bao đồ vật sao? Trương Bảo Quốc, nhớ rõ. Cũng là hắn lấy về tới, bất quá hắn nhớ rõ kia không phải tôn thúc thúc bằng hưu ra nhiều ra tới đồ vật, chuyển giao cho bọn hắn sao? Tô hồi cho hắn chớp trước mắt, khỏe miệng tươi cười độ cùng Trương Bảo Quốc nhìn chịu đủ đả kích, cho nên, ngươi cảm thấy ta đi chợ đen sao? Nếu là có người tới tìm cha, ngươi cảm thấy chúng ta bộ dáng này sẽ ra vấn đề sao? Này rõ ràng chính là đồng chí hữu ái chứng minh A. Cùng chợ đen có cái gì quan hệ? Cùng giao dịch có cái gì quan hệ? trương bảo quốc, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Phía trước chưa từng có hướng phương diện này nghĩ tới, hiện tại giống như bị tản ra kia một tầng sương mù, che giấu đồ vật như ẩn như hiện lên. Hắn nghĩ tới mỗi lần bao lớn bao nhỏ gửi qua bưu điện ly miêu thúc thúc, còn có thường xuyên làm ơn mụ mụ làm tương thanh niên trí thức điểm mọi người. trương bảo quốc, Hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Tô hồi đem đậu que khởi nồi, sau đó đem thao phát một nhị cùng tóc mỡ cùng nhau vào xào, váng dầu tư tư ở mạo, dẫn động người muốn ăn. Tại đây mùi hương trung, chương vệ quốc ngồi sổn bệ bếp trước hết sức chuyên chú xem hỏa, hắn hiện tại yêu cầu lặng lặng, hảo hảo suy nghĩ một chút, trước kia ở hắn không biết thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra nhiều ít hắn không biết sự tình. Hảo muốn biết ra, chính là mụ mụ nói, chính mình tưởng. Suy nghĩ cẩn thận lại nói cho ngươi. Hắn suy nghĩ cẩn thận còn dùng mụ mụ nói cho sao. Hắn đối với đỏ dược ngọn lửa thở dài. Hắn biết mụ mụ làm tương vẫn luôn ăn rất ngon. Hơn nữa mụ mụ săn thú có một tay, trích thảo dược cũng có một tay. Nhưng cái đó tương đối chân quý thảo dược. Phần lớn là mụ mụ thải trở về. Hắn đi theo căn bản không gặp được nhiều ít. Đại bộ phận đều là thực thường thấy. Giá cả thấp còn không nhất định thu mua. Mà săn thú nói, hắn hỏi qua hắn thúc. Còn có hắn đại bá, cùng với những người khác, âm thầm đối lập quá, liền hắn mụ mụ thu hoạch tần suất, so với bọn hắn cao hơn một mảng lớn, này vẫn là bên ngoài thượng, ngầm đâu. Mẹ nó ở hắn không biết địa phương rốt cuộc làm nhiều ít sự a Phía trước hắn không có nói, khẳng định là bởi vì hắn còn tuổi quá nhỏ, hiện tại hắn thượng sơ trung, tiểu học tốt nghiệp, này cũng ý nghĩa là cái đại nhân đi, cho nên hắn mới cùng chính mình nói. không không không Hắn dùng tay chống cằm, nhìn chầm chầm ngọn lửa thất thần. Hắn thượng sơ chung cũng có một đoạn thời gian, mụ mụ đều không có lộ quá khẩu phong. lần này sẽ nói với hắn, là bởi vì hắn nhắc tới chợ đen, mụ mụ mới nói. Muốn rửa chính hắn phát hiện sao? Hắn còn có cái gì không có phát hiện đâu. Chỉ cần hắn phát hiện, mụ mụ liền sẽ không giấu hắn, hắn không có phát hiện nói, mụ mụ liền sẽ không nói cho hắn, là ý tứ này đi, là sợ hắn xúc động. Sợ hắn không hiểu rõ dưới tình huống làm ra cái gì không tốt sự tình tới. Xét đến cùng, vẫn là không đủ nhạy bén, có lẽ cũng có bộ phận nguyên nhân là đây là chính mình thân nhân, sẽ không truy nguyên. Ở hắn tự hỏi nhân sinh đại sự thời điểm, tô hồi đã đem hôm nay cơm chiều làm tốt. Trương An Quốc, Trương Vệ Quốc, Trương Định Quốc bọn họ ba cái trước sau hi hi ha ha trở về. Bọn họ cùng đi khê bên trong sở con cô đi, bọn họ nơi này bên dòng suối. Hồ nước biên có một loại bản địa tiểu thanh cua, cái đầu không lớn, lớn nhất cũng liền trẻ con nắm tay lớn nhỏ, không có gì thịt, còn hung, sẽ kẹp người, đại bộ phận tiểu hài tử đi bắt nó đều là vì chơi, không phải vì ăn, nhưng là ở một lần mụ mụ trưng một lần cua cho bọn hắn ăn lúc sau, bọn họ liền yêu loại này hung ba ba đồ ăn, tuy rằng thân xác thực ứng, thịt rất ít, nhưng là thật sự thực thơm ngon. Tư vị thật tốt quá, bọn họ thực nguyện ý vất vả một chút. Tiểu tâm một chút đi bắt chúng nó tới thỏa mãn chính mình ăn uống chi dụ. Thứ này bởi vì không có bị nhân loại xếp vào thực đơn chung, cũng liền một ít tiểu hài tử sẽ trộm tới chơi, cho nên bọn họ nơi này con cua còn coi như cái đầu đại, bọn họ trảo trở về tràn đầy một thùng, bất quá đem thủy lắc lư một chút là có thể thấy, cái đấy căn bản không phải con cua, mà là hà chai, còn có một ít cái đầu không nhỏ thạch úc. Hà chai, thạch úc xóa bùn xa, hơn nữa ớt tay. Bạc Hà từ từ bạo xào, lại là một đạo mỹ vị. Này đó con cua sẽ bỏ ra tới, bọn họ thay đổi một cái thùng, ngã vào thủy, sau đó đắp lên một cái cái sàng, có thông khí khổng, cuối cùng lại áp thượng một cục đá, như vậy là có thể ngăn cản chúng nó vượt ngục rời đi. Trương bảo quốc phục hồi tinh thần lại, nhắc nhở bọn họ, đem phía trước chai cùng cái này tách ra phóng. Phía trước bắt được những cái đó có thể ăn hiện tại mới vừa sờ lên tới nói như thế nào cũng muốn phao cái hai ngày mới có thể phun sạch sẽ bùn sa. tô hồi nhìn một chút số lượng, ngày mai thu thập một ít cầm đi cho các ngươi ra ra ra, còn có các ngươi bà ngoại ra. trương vệ quốc nhìn hạ, cũng cảm thấy được không, hảo a, lập tức ăn không hết, vậy đưa một ít cho hắn ra ra cùng ông ngoại bà ngoại đi. trương an quốc nghĩ tới, mụ mụ, bà ngoại nói còn có ớt cay nói cho nàng lấy một ít, tô hồi ừ một tiếng. Ngươi ngày mai trích một ít mang qua đi. Sân bên cạnh loại tam cây cây đổ kinh người tiểu đất cây, bọn họ cái này địa phương không có ăn cây truyền thống. Rất nhiều người ăn không hết cây. Một bên ăn, một bên rớt nước mắt, ăn qua một lần lúc sau. Có người sẽ xin miệng thư cho kẻ bất tài, không bao giờ ăn. Có người một bên cây hút khí, một bên vui sướng. Tô Thiện Minh Hòa Điển Tư Di hai vợ chồng đều rất thích, hai cái tôn tử cũng thích. Bất quá chính bọn họ loại một cây, cây đổ không đủ. Rõ ràng cũng là nữ nhi kia lấy tới hạt giống, trồng ra lúc sau lại giống như không phải một cái chủng loại. Phía trước chạy chân đều là Trương Bảo Quốc chiếm đa số, hiện tại hắn liền buổi sáng cùng trạng vạng lúc sau ở nhà, muốn chạy chân sống từ hắn đệ đệ thay thế. Trương vệ Quốc, ngày mai ta đi ra ra bên kia, vừa lúc có thể nhìn xem tiểu đường đệ. Hắn vẫn là như vậy thích chính mình đi. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc lướt nhau, chúng ta đi ông ngoại bà ngoại nơi đó. Hôm nay cơm chiều một cái xào đậu que, một cái tóc mỡ xào mộc nhĩ, một cái rau trộn đậu ra, còn có một cái rong biển đậu nành canh. Dù bất kể tính ở bên trong nói, coi như món ăn mặn chính là mộc nhĩ bên trong tóc mỡ, tôi hồi là đến phóng, mỗi người hai viên, thơm ngào ngạt, tóc mỡ thứ này, bọn họ chăm ăn không nhị. Chương vệ quốc thấy được phòng bếp góc phao đồ vật. Mụn mụn, ngày mai làm cái gì ăn? Làm đậu xanh nấm, Dùng gạo nếp làm đậu xanh nấm. Nho nhỏ một cái, mềm mềm mại mại, lại mang theo đậu xanh thanh hương, Trương vệ quốc một hơi có thể ăn 5 cái. Trương an quốc cùng Trương định quốc liền không giống nhau, bọn họ một hơi có thể ăn 10 cái. Ăn xong rồi cơm chiều, tô hồi lấy ra một cái trái cây đồ hộp. Lúc này trái cây đồ hộp giá cả đều tương đối quý, bất luận bên trong là cái gì trái cây, một cái ít nhất cũng muốn một khối nhiều, đối với bình thường gia đình tới nói, tuyệt đối là hàng xa xỉ. Bọn họ nơi này cùng tiêu xã trái cây đồ hộp chủng loại cũng không nhiều lắm, nhất thường thấy chính là quả quýt, lê, quả vải, quả xoài. Quả vải cùng quả xoài đều là phương nam trái cây, nhưng là phương bắc quả quýt cùng lê là bọn họ bên này không có. Lần này tô hồi lấy ra tới, là loại này căn bản không có bán dâu tây đồ hộp. Nàng tự chế. Đối với dâu tây đồ hộp, bốn huynh đệ đều biểu đạt chính mình yêu thích, nhưng là song bảo thai huynh đệ biểu hiện yêu thích. Càng thêm rõ ràng, mụ mụ ở trong phòng cũng dùng hộp gỗ loại một ít dâu tây, nhưng là làm thành trái cây đồ hộp dâu tây, cùng trực tiếp ăn sống dâu tây, là một loại khác tư vị, trực tiếp hái xuống chính là chua chua ngọt ngọt, làm thành trái cây đồ hộp lúc sau, bởi vì thả đường duyên cớ, cũng chỉ dư lại nửa phần toan, 9 phần 5 ngọt. Cái này tư vị, song bảo thai vô pháp chống cự. Dâu tây đồ hộp xuất hiện, bốn người đôi mắt đều lượng lượng, Sau đó mỗi người liền chia đều chia đều này một lọ đồ hộp. Ngọt, ăn ngon. Múc ngọt ngào nước trái cây bỏ vào trong miệng, trương bảo quốc đột nhiên nghĩ đến một chút, này đó trái cây đồ hộp, thật là ba ba ở bộ đội chiến hưu gửi lại đây sao? Không phải là, mụ mụ chính mình cùng người khác hưu hái hỗ trợ được đến đi. Bất quá là mượn danh nghĩa, cho chúng nó một cái thích hợp thân phận, sau đó lấy ra tới cho bọn hắn ăn đi. Buổi tối cùng chính mình nhị đệ nằm ở trên một cái giường, Trương bảo quốc tay lót ở phía sau đầu thượng, nhìn bên cửa sổ ẩn ẩn quan mang, có chút ngủ không được. Hắn hiện tại thượng sơ chung, không nhỏ, bất quá hắn vẫn là cùng chính mình nhị đệ cùng nhau ngủ, song bảo thai ngủ một cái khắc phòng. Hắn hiện tại nghĩ thanh niên trí thức điểm bên kia sự tình, thanh niên trí thức điểm bên kia, theo chân bọn họ ra nhất thục chính là tạ Duệ tạ đại ca. Tạ đại ca thường xuyên làm thanh niên trí thức điểm đại biểu cùng mụ mụ hạ đơn, thuyết minh bọn họ muốn cái gì chủng loại tương, sau đó chính mình bị thượng tài liệu, tài liệu sẽ muốn nhiều một ít, còn lại chính là bọn họ vất vả phí, đây là hiện tại, phía trước đâu. Hắn nỗ lực hồi tưởng, ngay từ đầu thời điểm, khi đó có người là không lấy tài liệu lại đây, kia bọn họ dùng cái gì đổi. Hắn nỗ lực tưởng, nghĩ tới, giống như chính là tam thẩm bọn họ kia một năm tới thời điểm, có tân thanh niên trí thức gia nhập liền thay đổi hình thức sau đó vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện tại bất quá đó là những người khác tạ đại ca vẫn là thường xuyên sẽ lấy một ít những thứ khác lại đây kia một lần nhị đệ giúp hắn đem kia quyển sách lấy sau khi ra ngoài hắn tặng đồ tần suất càng cao một bậc không ngừng vì cái gì sẽ sửa là bởi vì tân nhân không biết phẩm tính sợ bọn họ đi cử báo sao phía trước không có nghĩ lại quá sự tình hiện tại hồi tưởng lên. Hắn ẩn ẩn phát hiện cái gì? Buổi sáng, Trương Bảo Quốc trước hết ra cửa, hắn muốn so mụ mụ bọn họ sớm hơn xuất phát, mới có thể đuổi ở đi học phía trước tới trường học. Hắn rời đi một hồi lâu, Tô Hồi cùng còn lại ba người mới đi tiểu học. Giữa trưa tan học trở về, Tô Hồi tiến phòng bếp, bọn họ ba cái phụ trợ. Giải quyết cơm trưa, xong Bảo thai đi ngủ trưa, Trương Vệ Quốc làm bài tập, không bao lâu, Trương Phượng Hoa tới, nhìn ở viết đồ vật nhị thẩm có chút bội phụ, nàng la biết đến nhị thẩm năm nay mùa hè đi tham gia cao một khảo thí đâu, lại một năm có lẽ là có thể lấy cao trung tốt nghiệp chứng. hai người cùng nhau lẳng lặng làm bài tập, ngủ nửa giờ tà hữu, song bảo thai tỉnh, gia nhập học tập đội ngũ trung. trương phượng hoa viết xong tác nghiệp, hoàn thành nhị thẩm viết ra tới đề, xem thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị trở về, trở về lại làm điểm khác. Liên đến buổi chiều tập hợp xuống đất tránh công điểm thời gian. Trương vệ quốc gọi lại nàng, "Từ từ, ta cùng ngươi cùng nhau trở về." Hắn đi đến phòng bếp, lấy ra một cái tiểu thùng, "Đi thôi." Trương phụng hoa thăm dò, "Đây là cái gì? Chúng ta ngày hôm qua đi Sở Hà trai." "Hà trai à, ở nàng thật lâu trong vấn tượng, ngãi nãi cùng mẹ làm được, cùng nhị thẩm làm được, hoàn toàn không giống nhau." "Ngãi nãi các nàng làm được lại tên lại nhận, nhị thẩm làm được" lại hương lại cay, quả thực dừng không được tới. Hai người trên lệch liền ở chỗ ớt cay, từ bỏ thêm ớt cay lúc sau, các nàng đều điên đảo đối nó no ấn tượng. Phạm La thấy được hà chai, đều sẽ không bỏ qua. Bất quá chính là gia gia nãi nãi đều không yêu ăn, ba ba mụ mụ cũng không yêu ăn, liền bọn họ mấy cái tiểu nhân thích ăn, ác tiểu thúc tiểu thẩm cũng thích ăn. Nàng thăm dò nhìn mắt bên ngoài, ta đi véo mấy cái ớt cay, trương an quốc ngẩng đầu không cần trích quá nhiều a Còn phải cho bà ngoại bên kia, chính mình ra cũng muốn ăn. Trương Phượng Hoa gật đầu, ta biết, liền thêm mấy viên, nhiều chúng ta cũng chịu không nổi. quá cay. Bọn họ cùng nhau dẫn theo trở về. Nhìn đến là cái gì, Lý Mãn Phân? Thứ này cũng liền tôn tử thích ăn, bằng không nàng tình nguyện tạp nát huy gà. Bỏ thêm ớt cay từ từ gia vị làm chính là ăn ngon, tương ứng, dù cũng không có thể thiếu không cố lên mùi hương sao có thể ra tới mỗi lần làm nàng đều đau lòng nàng du bình nàng đột nhiên linh cơ vừa động ngươi đi hỏi hỏi ngươi tiểu thúc xem hắn muốn hay không nếu muốn phân hắn một nửa hai cái du bình gánh vác háo du lượng cũng có thể giảm bớt chu tiểu tình muốn cho nên trương quý lại đây lấy hắn nhìn mắt hà trai cái đầu ngươi đây là ở nơi nào sở ta lần trước sở đến không cái này cái đầu đại trương vệ quốc hắc hắc cười Vận khí, tìm được qua, cái đầu đại toàn sờ lên tới. Đến liệt, ta lấy đi một nửa, ớt cay phân ta một chút. Chu tiểu tình nơi khu vực là ăn cay, nàng vừa tới khi không có cay ăn thực không thói quen. Bất quá hiện tại chính mình loại ớt cay cũng có một vấn đề. Sản lượng không thể đi lên, cây cối nhìn liền không tinh thần, quả quả rất ít. Nàng đại bộ phận thời gian đều là dựa vào nàng ba mẹ gửi tới tương ớt, ớt cay làm giải quyết khẩu vị vấn đề. Muốn ăn mới mẹ ớt tay, khó. Một khát đầu, Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc ở Trương Vệ Quốc bọn họ đi rồi đi ông ngoại bà ngoại ra. Bọn họ cũng không lo lắng đi đến sẽ không có người, bọn họ bà ngoại thân thể luôn luôn không thế nào hảo, rất ít xuống đất, đại bộ phận thời gian đều là ở nhà làm việc nhà, không cần lo lắng đi đến không có người tình huống phát sinh. Bọn họ đi đến thời điểm làm việc nên xuống đất làm việc người đã xuống đất làm việc đi, liền bà ngoại một người ở nhà lột cây đầu. Vông ô vông ô. Đại Huy trước chạy vào sân, cùng Điền Tư Di chào hỏi. Điền Tư Di nhìn đến Đại Huy liền biết ai tới, nàng vừa quay đầu lại, quả nhiên liền thấy được Trương Định Quốc chạy chậm lại đây. Bà ngoại, bà ngoại, chúng ta tới rồi. Các ngươi hai cái tới rồi. Nàng cười đứng dậy. Bà ngoại, chúng ta cho ngươi đưa cùng chúng ta cùng nhị ca đi sở trở về Hà Chai, ngày hôm qua mới vừa sở lên tới, muốn lại dưỡng hai ngày mới có thể ăn. Hảo hảo, cảm ơn các ngươi. Các ngươi mụ mụ đâu? Chiều nay đang làm cái gì? Trương An Quốc, mụ mụ chiều nay cấp đất phần trăm suối đất. Ông ngoại đâu? Ngươi ông ngoại hắn lên núi đi thải thảo dược đi. Có người tới xem bệnh. Có mấy vị thảo dược sắp dùng xong rồi. Các ngươi đại biểu ca cùng ngươi cứu xuống đất. Tiểu nhân không biết đi nơi nào chơi, Lên núi xuống nước, bướng bỉnh đâu. Cũng không biết bọn họ đi đâu. Không đến điểm, hắn là sẽ không về nhà. Nàng thấy được Trương An Quốc bọn họ mang đến đất tay, cười mỉ đôi mắt, lần trước nói qua, bọn họ còn nhớ rõ đâu. Điền Tư Di lưu lưu đem mấy thứ này phóng tới phòng bếp, sau đó lấy ra hai cái chén, phao hai chén mật ong thủy, đây là mới vừa thải không bao lâu mật ong, tới, nếm thử, hương vị thế nào. Trương An Quốc, bà ngoại, nhà của chúng ta cũng có. Điền Tư Di, nhà các ngươi về nhà các ngươi, đây là bà ngoại cho các ngươi uống. Thịnh Tình không thể chối từ, một đường chạy chậm lại đây. Bên ngoài như vậy đại thái dương, sắc thật cũng là nhiệt. Hai huynh đệ một mồm buồn. Điền Tư Di cầm khăn lông cho bọn hắn lau mồ hôi. Các ngươi không cần như vậy cấp. Nhìn một cái các ngươi hãn, vãn một ít lại đây cũng không quan hệ. Bà ngoại ở nhà, các ngươi còn tuổi nhỏ lại nhảy lớp, cùng được với sao? Mấy cái cháu ngoại như vậy thông minh, liên tiếp nhảy lớp, nàng biết đến thời điểm nhưng tiêu ngạo. Đây là nàng cháu ngoại. Như vậy thông minh, như vậy ngoan ngoãn. Nay tuyệt đối là giống nàng nữ nhi, nàng nữ nhi giống ai đâu. Còn không phải giống bọn họ hai cái. Cùng được với, chúng ta thực thông minh đát. Trương An Quốc đỉnh đỉnh tiểu bộ ngực. Trương Định Quốc liên tiếp gật đầu, rất đơn giản, mụ mụ giáo tương đối khó. Điền tư di, ha ha, các ngươi mụ mụ hiện tại còn đang xem thư sao. Nghĩ đến nữ nhi hiện tại thành tích, trên mặt nàng ý cười càng sâu. Sang năm lại tham gia một hồi khảo thí, nữ nhi là có thể lấy cao trung tốt nghiệp chứng, bằng cấp cao hảo. Bằng cấp cao, có những cái đó lại nhảy dài dòng đỏ mắt người, muốn nói cái gì làm cái gì, tự tin liền không đủ. Trương An Quốc uống xong rồi, cầm chén bông, mụ mụ vẫn luôn có đang xem thư, chúng ta cũng có đang xem thư, chúng ta đều thực cẩn mẫn. Biết các ngươi ngoan, các ngươi đại ca đâu. Hắn ở trấn trên thế nào, lần trước thấy hắn liền nói hết thể đều hảo. Hắn có hay không gạt ta à? Trương Định Quốc lắc đầu, không có à, đại ca là thực thuận lợi nha, bất quá đại ca giống như không có giao cho bằng hữu. Hắn nghĩ đến này vấn đề, tiểu Long mày nhữ lại. Đại ca kia một lần, bọn họ thôn liền hắn một cái đi chấn trên thượng sơ trùng, đi tới đó lúc sau, cho tới nay mới thôi. Hắn đều không có nghe đại ca nói lên hắn có giao cho cái gì bằng hữu, không giống bọn họ, lớp rất nhiều quen thuộc tiểu đồng bọn, cho dù có tuổi kém kia cũng là quen thuộc người, ở cùng cái ban, hôn chín lúc sau chính là bằng hữu. Trương An Quốc, nghe đại ca nói qua, chấn trên học tập bầu không khí không tốt lắm, giao bằng hữu muốn cẩn thận, hắn còn nhớ rõ đại ca chuyên môn đối bọn họ nói một đống lớn phòng người chi tâm không thể vô sự. Điền tư di đôi mắt hơi hơi trận to, hắn đi chấn trên lâu như vậy, cũng chưa giao cho bằng hữu sao. Nàng có chút lo lắng lên, chẳng lẽ đại cháu ngoại là cái không tốt giao hữu tính tình không cảm thấy nha, vẫn là nói hắn ở chấn trên trường học bị xa lánh, chẳng lẽ là bởi vì chấn trên đồng học phần lớn là người thành phố, khinh thường hắn là ở nông thôn, cho nên không muốn cùng hắn làm bằng hữu. nghĩ đến này khả năng, Điền Tư Di chân mày cau lại, nhìn đến bà ngoại bộ dáng này, Trương An Quốc thất thần. rất nhiều người ta nói bọn họ huynh đệ hai cái giống mụ mụ, mà mụ mụ giống bà ngoại. bà ngoại hiện tại thượng tuổi nhưng là như cũ có thể nhìn ra cùng những người khác không giống nhau phong vận bà ngoại thật sự đẹp ông ngoại lớn lên cũng không kém bọn họ ba ba bộ dáng hắn nhớ không rõ lắm bất quá bọn họ nói đại ca lớn lên rất giống ba ba kia như vậy ba ba cũng rất đẹp tuy rằng gia gia nãi nãi diện mạo không có như vậy xuất chúng nhưng bọn hắn huynh đệ mấy cái không có giống gia gia nãi nãi may mắn bọn họ không giống bằng không sẽ có chút khổ sở đi lớn lên không như vậy đáng yêu liền không có như vậy nhiều người thích bọn họ. Trương Định Quốc không biết song bảo thai ca ca Nam Hải tưởng mấy thứ này, hắn lắc lắc đầu, đại ca có thể là muốn xác định bằng hữu là cái đáng giá kết giao nhân tài cùng chúng ta nói đi, hắn nói có chút đồng học tâm tư không quá chính, người như vậy hắn không muốn làm bằng hữu. Điền Tư Di sướng sốt, theo sau lộ ra cái vui mừng tươi cười tới, trong ánh mắt có thật thật sự sự vui mừng, bảo quốc trong nháy mắt cũng trưởng thành nha. Bọn họ hai anh em đều rất thích cùng bà ngoại nói chuyện, bà ngoại cười rộ lên ô nu, sẽ quan tâm hỏi bọn hắn, cũng sẽ cho bọn hắn ăn ngon, đây là một loại ở nãi nãi bên kia hoàn toàn thể hội không đến ô nu. Bọn họ cùng nhau giúp đỡ lột cây đậu, giúp đỡ làm mặt khác vụn vặt sự tình, không bao lâu liền giúp Điển Tư Di đem trong nhà sống làm xong rồi, cháu ngoại quá cần mẫn, đối lập một chút nhà mình hai cái gia hầu, bọn họ cũng không phải nói không tốt, cũng thực nghe lời. Nhưng là ở làm việc nhà phương diện này là như thế nào cũng so ra kém mấy cái cháu ngoại. Không có bọn họ hiểu chuyện, bất quá bọn họ cũng không phải sinh ra liền như vậy hiểu chuyện, chung quy là đã không có ba ba. Trong lòng hẳn là có chút bất an đi, theo bản năng liền sẽ nhiều làm một ít tới đạt được người khác khẳng định. Thu hoạch cảm giác an toàn. Nghĩ đến đây, Điền Tư Di trong lòng càng đau lòng bọn họ. Bọn họ ở chỗ này đãi hơn 2 giờ. Trương An Quốc nhớ thương suy nghĩ phải đi về, lúc này Tô Thạch Vĩ Kinh hoàng chạy trở về, mãi mãi, mãi mãi, không hảo. Gia Gia ở trên núi ké ngã. Điền Tư Di Kinh đột nhiên đứng lên, cái gì? Ngươi Gia Gia hiện tại thế nào? Tô Thạch Vĩ thở phì phò, Gia Gia ở trên núi quăng ngã, ba làm ta trở về cùng ngươi nói, Thế gây chân, muốn đi bệnh viện, làm ngươi chuẩn bị tốt đồ vật, trong chốc lát đi chấn trên. Này muốn chuẩn bị đồ vật. Quan trọng nhất một cái chính là tiền, tiếp theo, không biết có thể hay không nằm viện, tắm rửa quần áo cũng muốn chuẩn bị. Điền Tư Di hít sâu một hơi, người ba ba hiện tại ở đâu? Tô Thạch Vĩ, vừa mới đem ra ra từ trên núi bối xuống dưới, ta mẹ cũng ở. Điền Tư Di thân thể lung lay hạ, trong lòng lo lắng vô cùng, bất quá nhìn kinh hoàng tôn tử cùng cháu ngoại, nàng cường đánh lên tinh thần, về phòng đi đi lấy tiền. Không bao lâu liền ra tới. Trên mặt nàng biểu tình so vừa vặn tốt nhiều, từ phòng ra tới, An Quốc, các ngươi hai cái về trước ra đi thôi, bà ngoại bên này có việc, quay đầu lại lại cùng các ngươi nói. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc lướt nhau, hảo, bà ngoại ngươi không cần quá lo lắng, ông ngoại sẽ không có việc gì. Bọn họ hai anh em chạy chậm về nhà. Ông ngoại quăng ngã muốn đi bệnh viện, bệnh viện, đó là sinh bệnh nặng mới có thể đi địa phương, bọn họ muốn chạy nhanh trở về nói cho mụ mụ. Điền tư di đi theo tô thạch vi đi ra ngoài Không bao lâu liền thấy được Nhi tử cùng hắn bối ở trên lưng bạn già Hắn một bên cánh tay ẩn ẩn Chảy ra huyết sắc Chân trái vô lực rũ Trên mặt là tái nhận Còn có mồ hôi lạnh thấm ra Cũng mất công tô trọng tương đối cường tráng Hắn nhìn đến mẹ tới Trực tiếp hỏi Mẹ, tiền mang theo sao Muốn đi chân trên mới được Điền tư di cấp tô thiển Minh lau mồ hôi Mang theo mang theo ngươi hiện tại thế nào Tô Thiện Minh hít hà một hơi, không có việc gì, đừng quá lo lắng. Tô trọng buồn đầu đi đường. Bất quá liền tính hắn cường tráng, đi một đoạn đường cũng thở dốc. Hắn ba cũng là một cái tráng niên nam nhân, một giờ lộ trình, toàn bộ rửa hắn nói muốn mệt đến quá sức. May mắn thường Tiểu Hà kêu chính mình hai cái huynh đệ, trên đường có thể đáp bắt tay. Tô hồi chú ý tới động tĩnh, đứng dậy là Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc. Trương Định Quốc chạy tương đối mau, mụn mụn. Mụ mụ, ông ngoại từ trên núi té ngã, bọn họ nói té gãy chân, hiện tại đi chấn trên bệnh viện. Trương An Quốc trong thanh âm cũng có kinh hoàng, "Mụ mụ, chúng ta nhanh lên đi xem ông ngoại đi, đều phải đi bệnh viện." Khẳng định thực nghiêm trọng. Phía trước đỉnh thủy gia nói bệnh nặng, đưa đi bệnh viện, nhưng là vẫn là không có cứu trở về tới, nếu là ông ngoại cũng. Tô hồi gật gật đầu, "Ta đã biết, các ngươi nói té gãy chân phải không? Đừng có gấp." Các ngươi bà ngoại cứu cứu đi cấp, khẳng định có đồ vật không có thu thập hảo. Nàng tiên tiến phòng bếp, bắt một phen mễ bắt đầu ngao cháo. Phao tốt đậu xanh còn đặt ở một góc, xem bọn họ huynh đệ xuất ruột, đơn giản làm cho bọn họ đi ma đậu xanh. Lửa lớn ngao cháo, mặt khắc trưng chút khoai lang đỏ, nám, trang hảo, sau đó vào phòng một chuyến, dùng rổ trang lên, liền chuẩn bị xuất phát. Cơm chiều các ngươi chính mình làm, ta hôm nay khả năng sẽ không trở lại hoặc là trở về tương đối chế, không cần chờ ta. Trương An Quốc, Mụ Mụ, chúng ta cũng muốn đi. Hiện tại còn không biết tình huống, ta biết các ngươi lo lắng ông ngoại, ngày mai nhìn nhìn lại tình huống. Tô hồi an ủi vô vô bọn họ, đừng quá lo lắng, đưa đi bệnh viện, các ngươi ông ngoại vốn dĩ liền sẽ xem bệnh, không có việc gì. Ở nhà đừng chạy loạn, chờ các ngươi nhị ca đã trở lại cũng nói với hắn một tiếng. Kẻ gây chân nói, khả năng muốn chịu một phen tội. Bất quá sinh mệnh nguy hiểm hẳn là không có. Nàng cầm đồ vật bước nhanh đi đến chân trên, 10 tới phút liền đến. Lúc này tô trọng bọn họ tới cũng không phải thật lâu, bác sĩ đã xử lý qua. Kinh trần bệnh, không có phát sinh sai vị, nước xương, hiện tại dùng tấm ván gỗ kẹp, nguyên bản cổ chân cũng xoay, hiện tại còn tại thượng dược. Nhìn đến tô hồi tới, điền tư di bắt lấy tay nàng. Mẹ, ba hiện tại tình huống thế nào? Điền tư Di hốc mắt có điểm hồng, bất quá hiện tại vẫn là lộ ra tươi cười, không có gì vấn đề lớn, bác sĩ nói tốt hảo nghỉ ngơi 3 tháng, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Tô hồi đi nhìn nhìn, xác thật không nghiêm trọng, cánh tay hắn thượng cũng bị thương, bị quất thương, cũng là tay trái, hảo một đoạn thời gian đều phải không có phương tiện. Bác sĩ nói như thế nào, ta mang theo ăn lại đây. Tô Thiện Minh tỉnh huống này, cả đời y tứ là có điều kiện nói, tạm thời không cần di động. Liền tiền quyết định trụ viện 3 ngày. Một hồi loạn xuống dưới, sắc trời cũng đã chậm, tô hồi chuẩn bị thức ăn vừa văn tốt. Đi mua cũng có thể, nhưng vậy phải bỏ tiền. Lúc này cũng không có gì ý kỳ bảo chi trả, bởi vì dùng thuốc tây, giá cả nhưng không tiện nghi, nhưng là vì hiệu quả trị liệu, vẫn là dùng. Nếu tô hồi không có mang nói, hoặc là là thường tiểu hà trở về chuẩn bị, hoặc là là quyết định nhẫn một đốn không ăn. Tô hồi mang đến bữa tối giải quyết bọn họ nhu cầu, đại gia vừa ăn biên nói. Tô thiển minh trên mặt như cũ tái nhợt, bất quá như cũ cười, ta lần này thật là không cẩn thận, ta và các ngươi bảo đảm, sẽ không có lần sau, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Điền tư di thanh âm khàn khàn, ngươi dọa chết người hiện tại còn đau không? Ta nghe được tin tức thời điểm, cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Tô thiển minh ai một tiếng, không đau không đau, thượng dược liền không đau. Điền tư di, ngươi liền thổi đi, xương cốt đều nứt ra rồi, như thế nào sẽ không đau. Bọn họ hai cái đang nói, bên cạnh mọi người. Chỉ có thể nói, này quang mang có điểm lóa mắt. Tô hồi hỏi rõ ràng, điền tư di bắt đầu an bài, các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này, về nhà đi thôi, hiện tại trời đã tối rồi, các ngươi còn muốn sờ hát trở về, trên đường tiểu tâm một chút. Nhiều người như vậy đều ở chỗ này xác thật vô dụng, điền tư di mông vẫn không núp ních. Ta liền không quay về, đêm nay thượng ta ở chỗ này cho các ngươi ba gác đêm. Tô trọng không đồng ý, đứng ra, mẹ, ngươi về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta đêm nay thượng ở chỗ này. Nàng vừa mới bị sợ hãi. Điền tư di không cho, ngươi cao lớn thô kệch có thể làm cái gì? Nàng vẻ mặt ghét bỏ. Tô trọng rất có chút bất đắc dĩ, ba ba hiện tại không có phương tiện di động, ta có sức lực. Đến lúc đó dù sao cũng phải phương tiện đi. Mẹ một người nói, nàng sức lực khẳng định là đỡ bất động, còn có nước tiểu hồ đâu? Tô Thiển Minh, khu cụ, nơi này còn có nữ nhi cùng con dâu đâu? Tô hồi xem bọn họ đều kiên trì, cắm vào đề tài, không phải nói tốt muốn trụ ba ngày sao? Chúng ta cắt luận, hôm nay liền mẹ ở chỗ này gác đêm, ngày mai buổi tối đại ca, hậu thiên ta, đến lúc đó bác sĩ nhìn xem khôi phục tình huống, muốn hay không nằm viện lại quyết định ai tới. Nhất thời trầm mặc. Bất quá, ngươi đã đến rồi trong nhà mấy cái hải tử làm sao bây giờ? Điền tư Di không tán đồng? Tô Thiện Minh cũng không tán đồng, đúng vậy, ta chỉ là một chân một bàn tay bị thương, mặt khác một bên còn hảo hảo đâu, không có việc gì, ngươi không cần tới. Tô hồi, liền buổi tối buổi cái đêm, bọn họ tuổi cũng không nhỏ, chính mình ở một đêm không có việc gì, liền như vậy định rồi, đêm nay thượng mẹ phòng trừng cũng là không có biện pháp hảo hảo ngủ. Ngọt ngào thân thể sao có thể chịu nổi, Ngày mai đại ca, hậu thiên ta, đại gia thay phiên tới. Xem trên mặt nàng không dung người cự tuyệt bộ dáng Điền tư di đành phải tán đồng. Ngày mai buổi sáng ta cấp ba mẹ mang cơm sáng lại đây, Cũng làm hai cái tiểu nhân đến xem bọn họ ra ra. Tô hồi tiếp thượng, Sau giờ ngọ ta nấu chút canh mang theo hải tử lại đây. Tô trọng, ta xuống đất sau lại đây, cấp mang cơm chiều. nay liên an bài rõ ràng. Tô thiền minh, Giống như không có hắn nói chuyện đường sống. Sau đó tô trọng liền giúp đỡ cấp tô thiển minh xoa xoa thân. Hắn mới từ trên núi hái thuốc, té xuống, không nói một thân bùn một thân hãn, cũng không sai biệt lắm. Thu thập thỏa đáng, điền tư di liền đuổi người, các ngươi mau trở về đi thôi, trong nhà còn có tiểu hài từ đâu. Bọn họ tuổi cũng không nhỏ, không có việc gì. Thương tiểu hà nói như vậy. Điền tư di xua xua tay, trong nhà không cái đại nhân còn không biết như thế nào lo lắng đâu, bọn họ huynh đệ liền cơm chiều cũng không biết giải quyết không có. Điều này cũng đúng, trong lòng nói không lo lắng đó là không có khả năng. Căn phòng này có tam chương giường, một cái có người, một cái không, hỏi qua bác sĩ, nàng loại tình huống này là có thể ở kia chương giường, bất quá có yêu cầu nhất định phải nhường ra tới. Tô hồi cùng đại ca đại tẩu cùng nhau trở về, sơ soạn lên đường, bất quá có nhàn nhạt ánh trăng. Này lộ cũng là đi thủ, không có gì khó đi lộ, cho nên bọn họ đi thực thuận lợi. Trên đường im mắng, trời tối lúc sau, rất ít người bên ngoài đi lại. Đi rồi một đoạn đường, tô hồi hỏi hắn, hôm nay bệnh viện tiêu dùng nhiều ít. Tô trọng không có trả lời vấn đề này, ngươi không cần lo lắng, trong nhà còn có tích tụ, đủ hoa. Trên mặt hắn thần sắc bình tĩnh, tô hồi một đoán cũng là, liền không có tiếp tục hỏi nhiều, dựa theo ước định tục xưng quý cũ. Giống nhau đều là trong nhà nhi tử ra tiêu phí. Có cái gì yêu cầu đều cùng ta nói. Ơn, ta biết đến. Tô trọng nhìn muội mội, vô ý thức liệt ra một cái cười tới. Thương tiểu hà xoay đầu đi, mắt trợn trắng. Này cái gì ngốc biểu tình, muội à, chúng ta lại không phải cái gì làm ra vẻ. Có cái gì yêu cầu khẳng định cùng ngươi nói. Hiện tại cái này yêu cầu đi, về sau nhưng đến muốn cùng ba hảo hảo nói nói. Ngươi không đi không biết, kia triển núi thất đầu. Ba liền như vậy đi lên hái thuốc, nhưng đến phải hảo hảo nói nói, tuy rằng ta ba thân thể nhất quán còn hành, nhưng là rốt cuộc là cao tuổi. Trở về lúc sau, bốn cái tiểu hài tử đều đang chờ nàng, Trương Bảo Quốc trước chào đón, "Mẹ, ông ngoại thế nào?" Nghiêm trọng sao? Tôi hỏi, "Không có gì vấn đề lớn, đã xem qua, hảo hảo dưỡng mấy tháng thì tốt rồi." Bốn cái tiểu hài tử đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Vậy là tốt rồi." Hiện tại ông ngoại là ở bệnh viện sao? Tô hồi, đứng dậy, hắn hiện tại không có phương tiện di động, trước nằm viện ba ngày nhìn xem. Trương An Quốc kéo lấy nàng ống tay áo, chúng ta đây có thể đi xem ông ngoại sao? Tô hồi cười, sờ sờ đầu của hắn, lực đạo rất là nhu hòa, có thể à, ngày mai giữa trưa qua đi, ngươi ngày mai giữa trưa phóng xong học trực tiếp đi bệnh viện. Mặt sau những lời này là đối trương bảo quốc nói. Đến nỗi trương vệ quốc bọn họ ba cái. Các ngươi ba cái ngày mai cứ theo lẽ thường đi đi học, cơm trưa sau, ta mang các ngươi đi chấn trên, bất quá các ngươi ông ngoại yêu cầu nghỉ ngơi, đi tới đó không cần xảo, biết không. Bốn người không hẹn mà cùng gật đầu, rất là trình tề, nhìn qua có điểm khả quan. Chúng ta đã biết, hiện tại ông ngoại là ai ở chiếu cố A. Tô hồi, các ngươi bà ngoại lưu tại nơi đó, ngày mai buổi sáng các ngươi mợ sẽ đi qua. Tô hồi ừ một tiếng, ngữ điệu dơ lên. Các ngươi ăn qua cơm chiều sao? Đều ăn qua. Tắm rửa sao? Cũng rắc sạch. Hảo. trương vệ quốc, mụ mụ ngươi tưởng tắm rửa đi, chúng ta để lại nước ấm. Tô hồi vừa lòng cười, ta đi tắm rửa, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai buổi sáng còn muốn cư theo lẽ thường đi học, đừng quá lo lắng. Các ngươi ông ngoại không không nghiêm trọng, chính là muốn ở nhà hảo hảo tỉnh dưỡng một đoạn thời gian. Các ngươi ngày mai đi đến hảo hảo khuyên hắn. Làm hắn về sau không cần làm nguy hiểm sự tình, còn có, ngày mai các ngươi ông ngoại ở bệnh viện sẽ thực nhằm chán, xem báo chí sẽ có điểm hao tâm tốn sức, các ngươi có thể ngẫm lại ngày mai có cái gì. Chuyện xưa hoặc là chê cười cùng ngươi ông ngoại nói, bồi hắn giải buồn. Bọn họ bừng tỉnh, đúng rồi, bọn họ có thể đi bồi ông ngoại giải buồn. Sáng sớm hôm sau, tô hồi sáng sớm lên bắt đầu làm chuẩn bị, nàng từ giới tử trong không gian cầm đại cốt ngao canh, đặt ở bếp thượng dùng tiểu hỏa hầm còn thả pha loan quá linh tuyển ngày hôm qua ma tốt đậu xanh cũng phái thượng công dụng tạo thành đậu xanh nắm. đến giữa trưa thời điểm canh xương hầm đã biến thành nung bạch vừa thấy đi lên cực kỳ mê người trương vệ quốc bọn họ cũng nhớ thương ông ngoại trương an quốc cố ý đem chính mình chân quý kẹo đem ra hắn tâm tình không tốt thời điểm ăn ngọt ngào đồ vật tâm tình liền sẽ hảo lên hiện tại đem kẹo cấp ông ngoại tâm tình của hắn cũng sẽ biến tốt đi Trương Định Quốc cùng Trương Vệ Quốc không có giống Trương An Quốc như vậy chữ hàng kẹo đồ ăn vật yêu thích, bọn họ trên cơ bản đều là tới tay liền ăn luôn. Bất quá bọn họ cũng không có không tay, một cái cầm chính mình vẽ lại tiểu nhân thư, một cái cầm chính mình trích sao báo chí tiểu truyện xưa, đều là cho ông ngoại giải buồn dùng. Bọn họ đi đến thời điểm, Trương Bảo Quốc đã ở, Thường Tiểu Hà cùng hai đứa nhỏ ở hắn tới thời điểm mới trở về. Không cho Tô Thiển Minh bên người không có người. Mà bọn họ đi trở về, còn có thể kịp buổi chiều trong đất sống, có thể tránh nửa ngày công điểm. Bệnh viện tiêu dùng so với chính mình bước thuốc ăn tiêu dùng lớn hơn, bọn họ còn dùng thuốc tây, giá cả càng quý, có thể nhiều tránh một chút là một chút. Ở bệnh viện ngao cả đêm, điện tư di tinh thần đầu cũng không tốt lắm, buổi sáng ở thường tiểu hà tới thời điểm liền đi trở về, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nàng bản thân thân thể liền không phải thực hảo, một cái không chú ý. Chính mình cũng bị bệnh, vậy phiền thoái. Trương Bảo Quốc từ trường học nhà ăn mua 2 cái bánh bao thịt. Tuy rằng Tô Thiển Minh giữa trưa cơm đã ăn qua, bất quá 2 cái bánh bao thịt phân lượng cũng không phải rất lớn. Hắn tình hình chung đều là chính mình mang cơm, nhưng là phiếu gạo cùng tiền hắn cũng có, bị bất cứ tình huống nào, này vẫn là lần đầu tiên dùng. Bọn họ trường học nhà ăn bánh bao thịt, liêu thật sự, hương vị cũng hảo, Tô Thiển Minh thu được cháu ngoại 2 cái bánh bao thịt hiếu kính. Thảo tâm tình có thể dễ dàng từ trên mặt hắn biết được, lập tức liền ăn một cái, một cái khác như thế nào cũng không chịu ăn, nhất định phải làm Trương Bảo Quốc chính mình ăn. Tuổi này nam Hải tử, căn bản là không có nò thời điểm. Sau đó tô hồi bọn họ liền tới rồi, nhìn đến ông ngoại thảm trạng, Trương An Quốc đưa ra chính mình kẹo, ông ngoại, uống thuốc thực khổ đi, ta nơi này có đường, ăn liền không khổ. Trương Định Quốc, ông ngoại, ngươi đau không? Ta cho ngươi hô hô. Trương Vệ Quốc, ông ngoại, ngươi, Tô Thiển Minh trả lời bất quá tới, còn Hảo, ta không đau, các ngươi đừng lo lắng. Nhìn thượng ván kẹp cẳng chân bị băng gạc bao vây lấy cổ chân, còn có cánh tay thượng luội trang bố, bọn họ căn bản không tin, này khẳng định rất đau. Ông ngoại, ngươi về sau không cần lại làm như vậy nguy hiểm sự tình, này nhiều làm người lo lắng a. Đúng rồi đúng rồi, ông ngoại, ngươi muốn thải cái gì dược, chúng ta có thể giúp ngươi. Về sau đừng ở chỗ này dạng." Tô Thiển Minh toàn bộ cười tủm tỉm đồng ý, ông ngoại đáp ứng các ngươi, về sau khẳng định không làm bất luận cái gì nguy hiểm sự tình, cho các ngươi lo lắng, là ta không tốt." Tô hồi nhìn tình cảnh này, ấm áp chung lại lộ ra một tia buồn cười. "Nếu đem hai bên tuổi tác đổi một chút, chính là thực thường thấy đại nhân dặn dò không bất lo tiểu hài tử trường hợp." Tô hồi cho hắn thịnh một chén canh xương hầm, canh ngao tuyết trắng, còn có một đĩa đậu xanh nấm. Làm nho nhỏ cái, một đoàn đoàn, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Tô Thiền Minh, ngươi như thế nào còn làm mấy thứ này? Tô hồi, bác sĩ cũng nói, ngươi phải hảo hảo tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian này, không cần quá tiết kiệm, dinh dưỡng theo không kiệm không thể được, uống lên. Hành đi, bị lần này thương, hắn ở cả nhà trước mặt đều đối lý, nói cái gì hắn đều chỉ có gật đầu hẳn là phân. Hắn ngoan ngoãn ăn canh, ăn đậu xanh nấm, sau đó... Trương định quốc lấy ra chính mình báo chí, trương vệ quốc lấy ra chính mình tiểu nhân thư. Ông ngoại, ngươi ở trên giường khẳng định thực nhàm chán đi, chúng ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Vẫn là ngươi muốn ngủ. Ta hiện tại không đây. Hắn ở trên giường nằm, một chút đều không đây, hơn nữa mới vừa ăn đồ vật, không có một tia buồn ngủ. Các ngươi nói chuyện xưa đi. Trương bảo quốc nhìn này vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, cười, bất quá hắn không thể đãi lâu lắm. Hắn buổi chiều còn muốn đi học, đem nơi sân để lại cho đệ đệ, cùng mụ mụ chào hỏi. Hắn hồi trường học. Buổi chiều tan học lại qua đây. Trương Bảo Quốc đi rồi, những người khác còn ở nơi này, vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh trên giường bệnh cũng có người, kia cũng là cái tuổi không sai biệt lắm lao hán. hắn cũng là kẻ gãy chân, nhưng là đối lập dưới. hắn bên kia chính là cơm điểm có người tới đưa cơm, sau đó liền không có. Cách vách bạn trùng phòng bệnh nối liền không dứt thăm có vẻ hắn vô cùng thê lương. Đây đều là người, như thế nào khác biệt lớn như vậy đâu. Nhân gia có cái chi kỷ bạn già, có hiếu thuận nhi tử con dâu, tôn tử, còn phải nhớ hắn nữ nhi, cháu ngoại, con của hắn vài cái, bạn già cũng cùng nhau đi đến hiện tại, đối mấy cái tôn tử cũng đối xử bình đẳng, như thế nào liền không có như vậy chi kỷ đâu. Các ngươi hiện tại nơi này, nếu là các ngươi ông ngoại có cái gì không thoải mái, nhớ rõ đi kêu bác sĩ, Khát đói bụng, cơ linh điểm, ta thực mau trở lại. Tô Thiện Minh hỏi Tô Hồi, ngươi đi đâu? Tô Hồi, ta đi biêu cục nhìn xem. Tô Hồi phía trước cùng Trương Bảo Quốc cùng nhau viết tiểu đoạn văn cùng nhau gửi bài. Thuyền đều là ca tụng Tổ Quốc, ca tụng chân Thiện Mỹ an toàn đề tài. Trương Bảo Quốc trình độ kém một ít. Đối với chính mình viết, Tô Hồi nhưng thật ra rất có tin tưởng. Trình độ còn không có trở ngại, cái này không được, nhiều đầu mấy cái, Tổng hội có người nhìn chúng. Tiền nhuận bút không nhiều lắm, nhưng cũng là cái đang lúc thu vào, nói ra đi tên tuổi cũng dễ nghe. Trương Bảo Quốc viết kia một thiên tiểu đoạn văn kỳ thật cũng không kém, hắn viết thật lâu, mới gật đầu đồng ý đầu đi ra ngoài, viết không hài lòng, chính hắn này một quan liền không qua được. Bọn họ đều là đầu tiểu báo chí, hai người cùng nhau thượng, tiền nhuận bút rất ít, thêm lên mới năm nguyên, hồi âm trung còn có hai phần báo chí, mặt trên chỗ nào đó liền có bọn họ văn chương. Cầm hơi âm Tô Hồi tâm tình không tồi. Chờ trương bảo quốc thấy được, khẳng định sẽ càng vui vẻ. Nhìn đến Tô Hồi cầm đồ vật trở về, bọn họ đều nhìn qua. Tô Thiển Minh, là ai gửi tới? Tô Hồi đem báo chí lấy ra tới, triển khai cho hắn xem, trọng điểm là ký tên. Nhìn, Tô Thiển Minh miệng mở to. Đây là, đây là nữ nhi cùng cháu ngoại viết văn chương. Tô Thiển Minh trừng mắt, bị này kinh hỉ bào phủ. Các ngươi thật, thật sự hắn đều có chút nói năng lộn xộn. Tô hồi đôi mắt cong lên, là thật sự, ta cũng không nghĩ tới đều có thể quá, cũng không ngủng phí trong khoảng thời gian này nỗ lực, bất quá tiền nhuận bút cũng không nhiều lắm. Tô thiện Minh nghe xong lời này có chút không vui, tiền nhuận bút không nhiều lắm liền không nhiều lắm, nhưng đây chính là thượng báo chi A. Hắn đầy mặt hồng quang, lên báo, đây là cỡ nào quang vinh sự tình A. Hắn cầm báo chí, thật cẩn thận, liền sợ vào nát cháu ngoại muốn xem cũng chỉ nói từ từ từ từ cho các ngươi xem không chịu buông tay này báo chí ngươi trở về muốn phiếu lên đúng rồi tiền nhuận bút có bao nhiêu này tiên đừng đoán hoa lưu chữ đáng tiếc chính là trương bảo quốc không ở bằng không hắn có thể khen ra hoa tới bất quá cháu ngoại tuy rằng không ở nữ nhi vẫn là ở ra tăng khối bảo quốc hai khối tô thiện minh trương nàng này không biết tốt xấu này còn thiếu sao Tô Thiền Minh, ngươi cho ta niệm niệm, ngươi viết cái gì? Hắn hưng phấn đến không được, chẳng sợ chính mình đã nhìn một lần, nhưng là vội vàng nhìn một lần như thế nào đủ đâu. Chương vệ quốc bọn họ cũng thực hưng phấn, mụ mụ bọn họ thật là lợi hại nha, bọn họ cũng muốn lên báo. Lên báo, người khác cũng có thể nhìn đến bọn họ viết đồ vật. Thượng báo chí, còn có tiền lấy. Nơi nào tìm chuyện tốt như vậy? Nam Cối A Bọn họ toàn bộ tiền riêng thêm lên đều không có nhiều như vậy. Cách vách giường người tự nhiên cũng nghe tới rồi từ đầu đến cuối, hắn nhìn Tô Hồi ánh mắt đều thay đổi. "Ta ngoan ngoãn, nàng viết đồ vật đều lên báo, kia đến nhiều lợi hại nha, phía trước nghe nói là lão sư muốn đi học, chứ không được lợi hại như vậy, này lão sư khẳng định cũng là đặc biệt lợi hại đi." Có qua đường bác sĩ nghe được, cũng dừng bước chân. "Cái gì ta nghe được các ngươi nói ai lên báo?" Tô Thiển Minh gấp không chờ nổi, là nữ nhi của ta, nàng viết văn chương lên báo, các ngươi đến xem, chính là này một thiên. Viết thật tốt ta. Nếu không phải chính mình tay chân không có phương tiện, hẳn không thể chạy tới cùng đại gia giới thiệu, đây là hắn khuê nữ viết, đây là hắn sinh khuê nữ viết. Nay còn có một thiên ta cháu ngoại viết, năm nay mới thượng mùng một. Lên báo, đối với người thường tới nói đó là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Chẳng sợ này báo chí là địa phương báo chí, nhưng kia cũng không nhỏ, toàn bộ tỉnh đều phát hành đâu, hơn nữa liền tính là tiểu báo chí, kia cũng là báo chí A. Tô hỏi. nhìn bọn họ phản ứng, xem ra nàng vẫn là xem nhẹ lên báo lực ảnh hưởng. Bất quá trên mặt nàng như cũng là kia phó bình tĩnh biểu tình, ở người khác xem ra, thượng báo chí như cũ vinh sủng không kinh, dưỡng khí công phu cũng thật hảo, khẳng định là định liệu trước đi, cho nên mới như vậy có tự tin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 nhưng là tin tức tốt này vẫn là đánh vỡ hắn nhất quán ổn trọng sắc ngoài, lộ ra cái hân hoan hơi mang tính trẻ còn tươi cười tới. Thật sự, cho ta xem. Tô thiện Minh vui mừng cho hắn cầm một chương báo chí. Tổng cộng hai chương, hắn muốn một chương, tính toán hảo hảo bảo tồn lên. Chờ đi trở về, hắn liền đặt ở trong nhà nhất thấy được địa phương, có ai tới đều có thể thấy. Trương Bảo Quốc thật cẩn thận tiếp nhận tới. Tại đây đâu, mặt trên. Nghiêng thượng giác là mẹ ngươi viết. Hắn nhìn tên của mình treo ở mặt trên, miệng liệt khai khai, hận không thể nhảy nhót lên, lớn tiếng kêu một chút, biểu đạt chính mình vui vẻ. Bất quá hắn khỏe mắt dư quang thấy được mấy cái đệ đệ, khu khu khu, muốn ổn trọng. Hắn chính là đại ca. Tô Thiển Minh đều đem hắn biểu tình xem ở trong mắt, khỏe miệng méo một cái, thực mau buông đi, đều là người từng trải, tuổi này hai tử, đều là như thế này trang đại nhân lại đây. Khi còn nhỏ gấp không chờ nổi muốn trở thành đại nhân, thành nhân lúc sau, ngược lại sẽ thưởng thưởng hồi tưởng từ trước. Trương vệ quốc không biết đại ca ổn trọng tay lại, hưng phấn đi tới, đại ca, ngươi còn có hai khối tiền tiền nhuận bút. Trương bảo quốc, hai khối tiền, cự khoản, tô hồi gật đầu, ở ta nơi này, cái này liền không cho ngươi, lưu trữ cho ngươi giao học phí, mua học tập đồ dùng. Trương bảo quốc nhịn không được dùng tay sờ lên chính mình cái ốc. Tay nâng lên, ý thức được chính mình động tác quán ngốc, lại bùng. Ân. Mẹ, ngươi thu. Hắn sau khi trở về lại nhiều viết mấy tiền. Nếu có 5 tiền bảo, vậy có 10 đồng tiền. Hắn sơ trung cao trung học phí đều đủ rồi. Mụ mụ, ngươi đâu? Hắn bị lựa chọn, được hai khối tiền nhuận bút, mụ mụ độ dài so với hắn muốn trưởng. Tô hồi khẽ miệng cũng câu ra tươi cười tới, tang khối. Trương Bảo Quốc, thật tốt quá. Trương Việt Quốc, ta cũng muốn gửi bài. Thật nhiều tiền trình a, hắn cũng muốn. Trương An Quốc, Trương Định Quốc cũng thực hâm mộ, nhưng là gửi bài nói không có bị lựa chọn làm sao bây giờ? Tô Hồi trước khẳng định, ngươi muốn gửi bài cũng có thể a. Theo sau rổi nước lã, đại ca ngươi viết này, một thiên là đại ca ngươi cân nhắc hơn 2 tháng viết ra tới, sửa chữa rất nhiều lần. Trương Bảo Quốc không để trong lòng, có cái gì quan hệ viết nửa năm đều có thể. Tô Hồi mỉm cười Chờ ngươi đâm nam tưởng liền biết muốn hay không đường hồi sự. Trương Bảo Quốc tan học tới, nói trong chốc lát, Tô Trọng cũng tới, hắn xuống đất về nhà, vọt cái lạnh liền mang theo đồ ăn lại đây. Nhìn đến trong phòng như vậy náo nhiệt, có chút buồn bực. Các ngươi đang nói cái gì? Tô Thiện Minh dơ lên kiêu ngạo tươi cười, ngươi muội muội cùng ngươi cháu ngoại trai viết văn chương lên báo. Hắn mới vừa đem trong tay đồ ăn lấy ra tới, vừa nghe lời này, kinh ngạc, thiệt hay giả? Tô Thiện Minh chừng hắn, đương nhiên là thật sự, này còn có thể có giả. Hắn sai sử đại cháu ngoại đem ngươi trên tay báo chí cho ngươi cứu cứu nhìn xem. Trương Bảo Quốc đem báo chí cho hắn. Đây là cái gì báo chí? Hắn lẩm bẩm. Này xác thật là bọn họ tình ra. Sau đó dựa theo Trương Bảo Quốc ngón tay chỉ hướng thấy được hắn cùng muội muội tên, hắn tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu ba lần mới dám xác định. Này, đây là thật sự. Các ngươi thật là cái này. hắn giơ ngón tay cái lên. Tô hồi cười, như vậy khen, giống nhau liền không có trực tiếp thừa nhận. Người trong nước nhất quán tới nay chính là lo liệu khiêm tốn nguyên tắc. Ta cũng không nghĩ tới có thể chung, cũng là vận khí tốt. Tô trọng hắc hắc, vận khí là vận khí, này khẳng định cũng có các ngươi thực lực. Bằng không thực lực không đủ, vận khí lại hảo cũng lên không được. Người khác viết những cái đó câu nói không thông. Vận khí lại như thế nào hảo cũng không có khả năng lên báo. Đương nhiên, hắn biết muội muội nỗ lực, hơn nữa hiện tại đều ở tự học cao trung chương trình học, làm hắn giật mình chính là cháu ngoại trai. Hắn vẫn là cái hài từ đâu, cư nhiên liền có văn chương lên báo, không khoa trương nói, chuyện này có thể thổi phồng cả đời. Hiện tại hắn không thể thổi phồng cả đời, nhưng là thổi phồng mấy năm, kết nhất lễ lạc, có khách nhân tới thời điểm đều không lo không có đề tài này có thể nói hảo một thời gian, hắn cùng tô thiện minh tưởng giống nhau, này báo chí lấy về ra đi cần phải bảo tồn hảo, tốt nhất có thể bồi lên. hắn không có nhìn kỹ nội dung, nhìn chằm chằm vào tên xem, liền này một phần sao? tô thiện minh hừ hừ, tổng cộng hai phân, ngươi muội muội một phần, một phần cho ta, ta lấy về ra đi, đến lúc đó phóng trong nhà. tổng cộng liền hai phân a, này có điểm thiếu a chúng ta có thể ra tiền mua. Nhiều mua mấy phân Trương Bảo Quốc cũng tưởng mua Đây là tân gia Chúng ta bên này báo chí Nhất quán đều là muốn muộn hảo chút thiên Quá một đoạn thời gian mới có bán Tô trọng có chút thất vọng Còn phải đợi hảo chút thiên A Tô hồi lắc đầu Tiếp tục đem đồ ăn lấy ra tới Ba, ngươi nên ăn cơm Đã đói bụng đi Đồ ăn là điển tư di chuẩn bị Ngao đến đặc sạch cháo Một cái đĩa năng rau xanh Hai mảnh thịt khô Hai mảnh lạp xưởng, Vì hắn dưỡng thương này đồ ăn đối lập ngày thường thực sự phong phú. Con hảo, giữa trưa thời điểm ăn bảo quốc đưa tới một cái bánh bao thịt, sau đó uống lên nữ nhi đưa tới canh xương hầm, còn có đậu xanh nấm. Tô hồi bày biện ra tới, tiên nơi này liền giao cho ngươi, chúng ta đi về trước. Bọn họ trở về cũng muốn chuẩn bị nấu cơm. Tô Thiển Minh nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thành thành, không còn sớm, các ngươi trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. Bọn họ đi ở trên đường trở về. Không chỉ là trương bảo quốc, bốn huynh đệ đi đường đều có điểm lưng lưng. Trương bảo quốc trong lòng tưởng chính là, ta viết văn chương lên báo. Còn phải hai nguyên cự khoản tiền nhuận bút. Ta giúp trong nhà giảm bớt gánh nặng, này liền không sai biệt lắm là hắn một học kỳ học phí, không ngừng cố gắng. Trương vệ quốc hùng tâm bừng bừng, mụ mụ cùng đại ca viết văn chương đều bị tiếp thu, hắn chậm rãi viết, nhất định cũng có thể viết ra tốt văn chương đến lúc đó cũng có thể lên báo, đến tiền nhuận bút. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc, mụ mụ cùng đại ca giỏi quá, thật lợi hại, đều lên báo, có thể lên báo người, đều rất lợi hại, đã nói lên hắn mụ mụ cùng ca ca cũng là cái lợi hại, bọn họ muốn hay không cũng thử gửi bài đâu. Bọn họ điểm này trình độ hiện tại gửi bài, phòng chừng không có người sẽ xem đi, nhưng là hảo chờ mong a tính, nhìn nhìn lại đi, đầu tiên sau khi trở về bọn họ liền phải cùng chính mình tiểu đồng bọn nói chuyện này, mụ mụ cùng đại ca như vậy năng lực. Chính là báo chí chỉ có một phần, có điểm đáng tiếc, lấy đi ra ngoài nếu là không cẩn thận bị người lộng hỏng rồi làm sao bây giờ. Lộng hỏng rồi vậy đã không có, chính là không có báo chí nói, hắn nói người khác sẽ tin sao. Ai nha, thật là ngọt ngào phiền não Trở lại đi, nấu nước nấu nước, trích đồ ăn trích đồ ăn, các tư này trước, thực mau liền đem bọn họ cơm chiều làm tốt. Mới vừa ăn no còn không có thu thập chén đũa chương phượng hoa chạy tới, nhị thẩm các ngươi cơm nước xong sao? tô hồi mới vừa ăn no trương phượng hoa ân nhị thẩm gia gia nói có rảnh nói qua đi một chuyến hiện tại thiên còn không có toàn hắc chính là trời tối ở trong thôn đi cái đêm lộ cũng còn hảo tô hồi biết trương căn là muốn hỏi một câu tô thiển minh chuyện này dù sao cũng là thông gia nàng cấp truyền lời biết hắn nằm viện lúc sau bọn họ cũng muốn hỏi một câu quan tâm quan tâm nhìn xem tình huống thế nào hảo hiện tại liền qua đi. Trương vệ quốc lôi kéo trương bảo quốc, đem báo chí mang lên. Hắn muốn cùng ra ra nói, hắn muốn đi nói cho bọn họ, hắn mụ mụ cùng đại ca có bao nhiêu lợi hại, về sau hắn cũng sẽ làm được. Đây là chuyện tốt, bọn họ cầm báo chí, vừa thấy liền biết bọn họ muốn làm cái gì, tô hồi cười cười, việc này đủ bọn họ đắc ý hảo một đoạn thời gian. Đi tới rồi bên kia, bọn họ cũng đã cơm nước xong. Đều khắp nơi ngồi, Lý Mãn Phân cùng triệu lai đệ trong tay còn ở lộng dây mây. Trương Căn xem bọn họ tới, hỏi nàng, người ba hiện tại tình huống thế nào? Đều tự tìm ghế ngồi xuống, tô hồi, hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng, trước nằm viện 3 ngày, quan sát quan sát tình huống, lúc sau lại quyết định. Bất quá hẳn là 3 ngày sau liền về nhà tĩnh dưỡng. Trương Căn, tĩnh dưỡng bao lâu? Bác sĩ nói như thế nào? Tô hồi, đại khái 3 tháng. Trương Căn gật đầu. Thương ngân động cốt một trăm thiên, điều này cũng đúng. Ngươi ngày mai còn đi sao? Tô hồi, ngày mai sau giờ ngọ đi? Lý mãn phân lập tức lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt trứng gà, cái này ngươi đưa cho người ba, cho hắn bổ thân thể, chúng ta liền không đi bệnh viện thêm phiền toái, chờ hắn từ bệnh viện sau khi trở về lại qua đi nhìn xem. Tô hồi cũng không chối từ, trực tiếp tiếp được, đây là thực thường thấy nhân tình lui tới, nếu là biết hắn ba bị thương. Bọn họ bên này cái gì tỏ vẻ đều không có, vậy thực làm nhân tâm rất lạnh. nay mấy cái trứng gà là không nhiều lắm, nhưng có thể trên mặt nói quá khứ. Tô hồi cũng mặc kệ lý mãn vân không tha mặt, nàng người này cứ như vậy, lười đến so đo. Triệu lai like để không nói chuyện, nghe bọn họ một hỏi một đáp, khỏe miệng thiết thiết nàng ba ngã xuống ké gãy chân, còn phải đi nằm viện, ha ha, đây là cái gì, suốt ngày đánh nhạn bị mổ mắt bị mù một phen tuổi còn hướng trên núi đường dốc chạy, đây là may mắn dưỡng dưỡng thì tốt rồi, nếu là quăng ngã nghiêm trọng, giống có một số người, một quăng ngã, rơi bán thân bất thoại, hoặc là một tay một chân nằm liệt phế đi, vậy thành toàn gia liên lụy. Chương vệ quốc ngoan ngoan trở ra ra cùng mẹ giao lưu xong ông ngoại thân thể vấn đề, nói xong, hắn mới khoe ra lấy ra báo chí, ra ra, ngươi xem. Huyến bảo thái độ, Trương Căn xem qua đi, làm sao vậy? Đây là một phần báo chí, báo chí mặt trên viết cái gì tin tức làm hắn như vậy hưng phấn. Trương vệ quốc chỉ vào, ngươi xem nơi này, ngươi xem nơi này. Cái này là... Trương bảo quốc. Trương vệ quốc liên tiếp gật đầu, ngươi lại xem nơi này. Trương can. tôi hỏi, Trương can hắn cũng là thượng quá xóa nạn mù chữ ban, nhiều tự không quen biết, nhưng là chính mình người nhà tên. Còn có thực thường thấy tự hắn vẫn là nhận thức, hắn nhìn lại xem. Đây là trùng tên trùng họ sao? Hắn còn không có nghĩ vậy chính là bọn họ viết mặt trên, chỉ tưởng trùng tên trùng họ. Trương vệ quốc đầu riêu bay nhanh, không đúng không đúng, đây là mụ mụ cùng đại ca viết văn chương. Trương bảo quốc có chút ngượng ngùng cười một cái. Trương vệ quốc kiêu ngạo, mụ mụ cùng đại ca gửi bài đi qua, bọn họ tiếp thu, đây là cùng nhau gửi lại đây dạng báo. Trương căn, trương căn tay đều run lên. Tỉ mị đem tô hồi cùng Trương Bảo Quốc tên nhìn lại xem. Trương vệ quốc kêu bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, thuyết minh hắn là đến từ mộ mộ mà mộ mộ trung học, hắn tuổi tác, cũng là một cái bán điểm. Hắn đúng rồi đối, lôi kéo hắn, bảo quốc, này thật là người viết. Đúng vậy. Trương Bảo Quốc ho khan hai tiếng, có chút kiêu ngạo, có chút tiểu đắc ý, ta cùng mụ mụ viết thật lâu mới viết tốt, cũng là thử xem, gửi đi ra ngoài, không nghĩ tới thật sự bị tiếp thu còn có tiền nhuận bút. Lý Mãn Vân khép lại trương đại miệng, tiền nhuận bút nhiều ít, nàng là không quen biết tự. Trương Bảo Quốc không có dầu díếm, ta viết kia thiên hai khối, mụ mụ tăng khối, tổng cộng năm đồng tiền. Lý Mãn Vân, triệu lai đệ, Trương Căn không như vậy để ý tiền chuyện này, này năm đồng tiền tuy rằng cũng không ít, nhưng cũng không đến mức nhiều đến làm hắn kinh ngạc cảm thán nô nỗi. Năm đồng tiền đuổi kịp báo chí so sánh với đương nhiên là lên báo càng làm cho hắn chấn động. Hắn có chút tự không quen biết, kéo qua trương bảo quốc, tới, bảo quốc, ngươi cho ta niệm niệm, ngươi mặt trên viết cái gì? trương toàn cùng trương cẩm hoa đều thấu lại đây, vang thanh nghe, lý mãn phân tự nhiên cũng là để ý, tuy rằng nàng cũng để ý tiền, nhưng là báo chí, nàng cái này không biết chữ, không có gặp qua việc đời người đều biết báo chí là cái gì, đó là thông báo khắp nơi đổ vặt, muốn xem còn phải bỏ tiền mua. Hiện tại nàng tôn tử viết đồ vật cũng ở mặt trên phát biểu. Trương Cẩm Hoa tâm tình là nhất phức tạp, hắn nhìn Trương Bảo Quốc, miệng giật giật, không biết nên nói cái gì, lại nhắm lại. Nhi thẩm còn hào thuyết, hắn vẫn luôn đều rất bội phục nàng, nhưng là, Trương Bảo Quốc viết văn chương cũng bị tiếp thu, bọn họ chính là cùng lớp đồng học, chẳng qua hắn tiểu học tốt nghiệp sau liền đi theo ba mẹ cùng nhau xuống đất tránh công điểm, mà hắn lựa chọn thượng sơ trung, nếu hắn cũng lựa chọn thượng sơ trung. Cũng sẽ có chuyện như vậy sao?" Hắn khẽ miệng hướng lên trên nhếch một cái, lại vô lực bỏ xuống, đối lập dưới sinh ra chênh lệch, làm hắn cao hứng không đứng dậy. Trương Bảo Quốc thanh thanh giọng nói, bắt đầu niệm, đầy nhịp điệu. Trương căn nghe được cười tủm tỉm, có chút hắn nghe không hiểu, nhưng không quan hệ, đại khái hắn nghe hiểu, ý tứ chính là nói tổ quốc càng đổi càng tốt, bọn họ này đó thiếu niên tiểu tử, muốn bức thiết vì tổ quốc xây dựng cống hiến ra bản thân lực lượng, vì nước làm vẻ vang vì nước tận trung, vì nước hiệu lực. Trương căn lớn tiếng nói tốt, sau đó làm hắn niệm một niệm tô hồi viết. Nghe được bên này như vậy náo nhiệt, Trương Quý cùng Chu Tiểu Tình mang theo Tiểu Hải Tử cũng lại đây. Vốn dĩ cũng chỉ cách một bức tường, gần thực, có cái gì thanh âm lớn một chút căn bản là có thể nghe được dày mạch. Trương căn đầy mặt hùng quang, hắn hiện tại đều tưởng tế cáo tổ tông, nói cho bọn họ lao tổ tông hậu nhân ra như vậy tiền đồ con cháu. Đáng tiếc hiện tại không thích hợp lộng này đó, bằng không hắn nhất định phải thiêu nhiều hơn tiền giấy, cảm ơn tổ tông phù hộ mạo khói nhẹ, cũng theo chân bọn họ nhắc mãi nhắc mãi con cháu hiện trạng, làm cho bọn họ dưới mặt đất cao hứng rất nhiều tiếp tục hộ vệ con cháu. Trương quý, ba mẹ, các ngươi đang nói cái gì, như vậy náo nhiệt. Hắn nhớ rõ không phải nhị tổ nhà mẹ để ba quang ngã, còn nằm viện đi sao. Này cao hứng phân chân không khí, không rất giống A. Trương Căn ha ha cười. Cùng dĩ vãng nội liễm trầm mặc bộ dáng không quá tương đồng, ngươi cháu trai, còn có ngươi nhị tẩu tử viết văn chương ở báo chí thượng đăng xuất tới, các ngươi nhìn xem, này viết chính là ngươi nhị tẩu còn có bảo quốc tên. Ở hắn thò qua tới xem thời điểm, hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi xem điểm, đừng không cẩn thận lộng hỏng rồi, này báo chí chính là hơi mỏng một chương giấy. Nhưng phải cẩn thận điểm. Trương Quý cũng là thượng quá học, nhiều không nói, cơ bản tự hắn đều nhận thức cũng sẽ viết, người trong nhà tên càng là sẽ, bởi vì giống nhau trước học chính là người trong nhà tên. Hắn nhìn lại xem, trong lòng cũng nhịn không được cực kỳ hâm mộ lên, nếu đây là tên của hắn, hoặc là con của hắn tên, kia hắn thật là toàn bộ trên mặt đều có hết, có như vậy tiền đồ nhi tử nói, còn sẽ không có người hâm mộ hắn sao. Chu tiểu tình ôm hải tử cũng thấy được, vô pháp tiếp thu. Nàng là tử trong thành tới nữ thanh niên trí thức, cao trung sinh viên tốt nghiệp, Cái này bằng cấp, ở trong thành đều là đáng giá người khác xem trọng liếc mắt một cái, nhưng là ở trong thôn, lại so với không thượng một cái thôn cô. Cái này báo chí cũng không phải là người nào đều có thể ở mặt trên phát biểu, cái này báo chí cũng là, là ở toàn bộ tỉnh nội đều phát hành. Này có hay không tiền nhuận bút ta? Tiền nhuận bút nhiều ít. trương quý hỏi cái này, đồng dạng là chu tiểu tình muốn biết đến. Triệu lai đệ hừ hừ hai tiếng, năm đồng tiền tổng cộng được 5 đồng tiền. Nhìn tô hồi đắc ý nàng không cao hứng, nhưng là nhìn Chu tiểu tình đắc ý nàng càng không cao hứng, hiện tại nàng không cao hứng, làm Chu tiểu tình cũng đi theo không cao hứng, bộ dáng này nàng liền không có như vậy không cao hứng. Quả nhiên lời nói vừa ra, nàng liền ở Chu tiểu tình trên mặt thấy được không cam lòng. Liên biết như vậy điểm đồ vật liền có 5 đồng tiền. Trương quý Tỷ mỉ nhìn một lần, này tiền nguyên lai tốt như vậy kiếm sao? Liên viết như vậy mấy chữ là có thể tránh đến 5 đồng tiền nhiều như vậy. Hắn cùng Chu Tiểu Tình viết tưởng giống nhau, nhị tẩu hiện tại còn không có bắt được cao trung tốt nghiệp chứng đâu, là so ra kém hắn tức phụ, nhị tẩu đều có thể bắt được nhiều như vậy, hắn tức phụ kia không được lấy càng nhiều A. trương bảo quốc miệng liệt hai, ân, vừa lúc có thể dùng để giao học phí. Lý mãn phân cầm miệng, giao học phí. Lúc này nói không nên lời làm hắn cho bọn hắn hai vợ chồng ra hiêu kính. Nếu là nàng nói như vậy, lão nhân khẳng định sẽ giận tím mặt. Trương Cẩm Hoa nhìn đại gia này cao hứng mà bộ dáng, nhìn Trương Bảo Quốc đều có chút xa lạ. Hắn so với chính mình lớn lên mau, so với chính mình cao mau một cái đầu, phía trước còn ở tiểu học mỗi ngày gặp mặt, từ hắn thượng sơ trung, lại nói tiếp cũng có một đoạn thời gian không có cùng nhau chơi, mọi người đều có việc làm. Hắn không có đi đi học, tự nhiên muốn xuống đất làm việc, sẽ không đi làm cái gì việc nặng thoải mái việc là không tránh được. Hắn nhìn chính mình trên tay làm việc sinh cái kén. Hắn có phải hay không không nên không đi đi học. Trương Căn vui tươi hớn hở. Đúng đúng đúng. Giao học phí. Người này báo chí còn có sao. Cho ta nơi này lưu một phần. Trương Bảo Quốc lắc đầu. Không có. Liền một phần. Hắn không có nói hắn cho hắn ông ngoại một phần. kia có thể mua sao. Chúng ta mua một phần. Chính mình tiêu tiền mua. Trương Căn thất vọng thực mau liền nghĩ tới tiêu tiền mua trương bảo quốc tiếp tục lắc đầu chúng ta nơi này hẳn là không có nhanh như vậy ra mỗi lần báo chí đều phải tương đối muộn mới có thể đến chúng ta nơi này cụ thể muốn muộn bao lâu liền xem là cái gì báo chí có sẽ so phát hành ngày muộn cái hai ba thiên có sẽ muộn một tuần không đợi trương bảo quốc cao hứng chờ thêm mấy ngày có báo chí ra tới ta cho các ngươi đưa một phần trương can một phần như thế nào đủ cho ta tới thập phần Đến lúc đó nhà hắn muốn lưu tam phân, đi ra ngoài đưa cho chính mình bằng lưu mấy phân, trộn thiêu cấp tổ tông tam phân, cũng liền không sai biệt lắm. Lý mãn phân có chút đau lòng tiền, có thể hay không nhường ra báo chí bọn họ nhiều đưa chúng ta mấy phân. Các ngươi viết đồ vật đều ở mặt trên đăng suốt tới. Trương Bảo Quốc sửng sốt một chút, lắc đầu, không có như vậy. Ác, như vậy. Bản thân Lý mãn phân cũng không ôm cái gì hy vọng, hiện tại xác nhận. Lý mãn phân lắc đầu thở dài, bất quá nàng cũng cảm thấy quá ít không được. Quá ít nói như thế nào chịu được nàng đi khoe ra đâu. Nàng lần này cần phải hung hăng khoe ra mới được, báo chí dễ dàng như vậy hư, thực dễ dàng liền cũ nát hoặc là lạ, lạ rớt, đương nhiên muốn nhiều bị mấy phân. Trương Căn có chút lưu luyến không rời đem báo chí cho Trương Bảo Quốc, này báo chí ngươi cần phải hảo hảo bảo tồn hảo. Nhìn ra ra này lưu luyến không rời bộ dáng, Trương Bảo Quốc do dự một chút, Nhìn về phía tô hồi, tô hồi gật đầu, trương bảo quốc hạ quyết tâm, ra ra, này phân liền tặng cho ngươi đi, ta đến lúc đó lại đi mua một phần. Tuy rằng này phân báo chí ý nghĩa sẽ không quá giống nhau, nhưng là cùng mặt khác phát hành báo chí cũng không có gì khác nhau, hắn lưu lại báo xã bên kia thu nhận sử dụng biên nhận giống nhau có thể lưu làm kỷ niệm. Hơn nữa ông ngoại bên kia đều để lại một phần, ra ra bên này lưu một phần, vừa lúc, ta đây liền nhận lấy. Trương Căn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhận lấy, bất quá cho Trương Bảo Quốc hai mao tiền, ngươi có tiền nhuận bút, nhưng đây là ra ra cho ngươi khen thưởng, làm tốt lắm. Cho chúng ta Trương ra thêm hết. Hắn đứng lên, ở trong phòng nhìn nhìn, đem báo chí mở ra, nhìn xem nơi đó thích hợp phóng. Dính vào trên tường. Không, vẫn là đặt ở trên giá đi, đặt ở vị trí này, nếu là có người tới liếc mắt một cái là có thể thấy, nhưng là nơi này có điểm thấp. Nếu là tiểu hài tử một cái không cẩn thận, đặc biệt là còn không hiểu chuyện tiểu nhi tử nhi tử, hắn còn như vậy tiểu, không cẩn thận bắt được khẳng định liền lưu không xuống, không thể phóng nơi này. Hắn xoay vài vòng, đều không có tìm được thích hợp địa phương. Tính, vẫn là không cần phóng phóng khách, chính hắn thu hảo, có người tới thời điểm lại lấy ra tới cho bọn hắn xem. Trương Phượng Hoa cũng rất muốn nhìn xem, nhưng là nàng tren không vào, cụ thể nhìn không tới. Chỉ có thể nhìn đến báo chí tên, còn có những cái đó đại tiêu đề. Đây là cái quen thuộc báo chí, bởi vì nàng ở nhị thẩm nơi đó thường thường thấy nó cũ báo chí, còn trích sao không ít hảo từ hảo câu, thông qua mặt trên nội dung, dài quá rất nhiều kiến thức. Hiện tại, nhị thẩm cùng bảo quốc viết đồ vật cũng xuất hiện ở mặt trên. Nàng tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Thằng đến ra ra ra tới, muốn tìm một chỗ phong báo chí, nàng mới tìm được cơ hội, ra ra. Cho ta ta cũng nhìn xem. Nàng cẩn thận tiếp nhận báo chí, thực mau nàng hai cái muội muội cũng đi đến nàng bên người. Ba người cùng nhau xem. Lý mãn phân khó được điểm đen dầu, còn điều lượng lượng. Ngày thường không cần phải là không đốt đèn, lãng phí du, có chuyện gì ở trời tối phía trước làm tốt liền thành. Hiện tại cũng bất chấp này dầu thắp lãng phí. Tô hồi bọn họ sờ soạn về nhà. trương bảo quốc ngực đều đỉnh lên, hôm nay, hắn được đến rất nhiều khen. Ngay thường khen cũng không ít, nhưng là cùng lần này so, chính là gặp sư phụ. Hắn lần đầu tiên như vậy trắng ra tiếp thu ông ngoại gia ra bọn họ đối hắn ca ngợi cùng lấy hắn vì vinh. Lấy hắn vì vinh. Hắn hít sâu một hơi, hắn sẽ càng thêm nỗ lực, làm cho bọn họ, làm đại gia, tiếp tục lấy hắn vì vinh. Đêm nay thượng trương bảo quốc nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, nhưng là nghe trương vệ quốc quen thuộc tiếng hít thở, không bao lâu hắn cũng lâm vào hát ngọt mộng đẹp. Tương đối so chính là Trương Căn chăn trọng. Hắn ở trên giường phiên thật lâu thân, vẫn là ngủ không được, Lý Mãn Vân cũng ngủ không được. Cuối cùng Trương Căn ngồi dậy, đẩy đẩy Lý Mãn Vân, "Ngày mai, ngươi tìm cái thời gian kiếm một chút tiền giấy, ta lặng lẽ tiêu cấp tổ tông." Lý Mãn Vân thấp thấp đồng ý. Trương Căn lúc này mới vừa lòng ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Căn cầm báo chí đi tập hợp. Người khác vừa thấy, tự nhiên sẽ hỏi Hắn vì cái gì sẽ cầm báo chí à, này vì cái gì muốn bắt báo chí, này liền nói ra thì rất dài, hắn có cái tôn tử, tuổi còn nhỏ, nhưng. Hắn không khẩu bạch nha lời nói người khác đều không mấy tin được, thối ai chẳng biết à, nhưng là hắn lấy ra chứng cứ tới, báo chí liền ở nơi đó, rất nhiều thượng tuổi thôn dân đều không biết chữ, nhưng là có xóa nạn mù chữ ban về sau, tên của mình, còn có khẩu hiệu đó là không xa lạ, chưng cái này họ không cần phải nói. Bảo vệ quốc gia, tên của hắn đều không phải cái gì tương đối hiếm thấy chứ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. nay nhận ra tới lúc sau, vậy náo nhiệt, ngay cả Trương Thành nghiệp đã biết tin tức này, đều cố ý đi bộ lại đây, nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào, đã biết nguyên do về sau, hắn liền miết môi cười, thanh âm ha ha truyền thật sự xa, hảo. Có tiền đồ. Đứa nhỏ này không tồi a về sau tiếp tục cố lên. Này nếu là ở cổ đại. Hẳn là chính là thi khoa cử hạt giống tốt đi, đáng tiếc hiện tại không có thi đại học, bằng không thi đậu đại học cũng không phải không có khả năng. Trương căn hắn là có cái đệ đệ, ở trong thôn huyết nguyên gần nhất chính là hắn, tự nhiên cũng đi theo hắn nói, sau đó hai cái lão nhân cùng nhau ở kia làm việc, một bên thao thao bất tuyệt. Chua sót khó tránh khỏi, nhưng cũng thiệt tình cảm thấy cao hứng, đây cũng là kêu hắn nhị gia gia, nhìn hắn lớn lên, hắn có tiền đồ đương nhiên cao hứng. Hơn nữa tiền đồ người càng nhiều, người khác càng không dám coi khinh bọn họ thôn. Nói ra đi bọn họ lý thôn, phu cận làng trên sông dưới, có tiếng đoàn kết không dễ chọc, không biết tỉnh nhiều ít sốt ruột sự. Trương Căn ở bên này ở chính mình trong vòng giải rắc tin tức, một khác đầu lý mãn vân cũng ở chính mình tỉ mội trong đàn dương mi thổ khí. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Bảo Quốc cũng là hắn tôn tử. Hắn tiền đồ, nàng này đương mãi mãi trên mặt có quang. Bọn họ trong thôn như vậy náo nhiệt, trương bảo quốc đi trường học vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, hắn sẽ không ở trong ban chủ động nhắc tới chuyện này, dựa theo hắn ý tưởng, chuyện này tốt nhất ở lớp học không cần nhắc lên cái gì gọn sóng. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, hắn không hy vọng chính mình đã chịu chú mụ, hưởng bị phiền thoái, tại đây phương diện, hắn cũng không có bị vui mừng choáng váng đầu óc. Giữa trưa tan học, hắn trước tiên ở lớp giải quyết chính mình mang đến đồ ăn. Sau đó lại đi nhà ăn mua hai cái bánh bao thịt, hắn Tiểu Kim khố lại phong phú một đợt, Gia Gia cho hắn hai mao tiền làm khen thưởng, Mụ Mụ cũng cho hắn hai mao tiền làm khen thưởng. Lập tức hắn Tiểu Kim khố liền nhiều bốn mao tiền. Hắn đi đến bệnh viện thời điểm, bà ngoại ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, miệng căn bản là khép không được, nàng đã nghe bạn già cùng nhi tử nói bọn họ viết văn chương lên báo sự tình, kia báo chí cũng nhìn lại xem. Hiện tại vừa thấy đến hắn cháu ngoại, Lập tức giữ chặt hắn kêu chó ngoan, hảo một hồi tán dương. Bị khen, chương bảo quốc mặt ẩn ẩn phiếm hồng, cũng may hắn màu da hắc, trên mặt nóng lên phỏng trường bọn họ nhìn không ra đến đây đi. Không bao lâu, tô hồi tới, ba cái tiểu đầu đinh cũng tới, bọn họ muốn cấp ông ngoại giải buồn, hảo hảo bồi ông ngoại. Tô hồi như cũ chuẩn bị canh xương hầm, mặt khác chính là hai phân đường tâm trứng gà, đem lý mãn phân cho hắn trứng gà cũng mang đến. Nhìn đến này đó, điền tư di. Ngươi như thế nào còn làm cái này? Ngươi ba đồ ăn chúng ta đều làm tốt. Tô hồi, không có việc gì, phía trước còn có, cái này trứng gà là bọn họ ra ra nãi nãi cốc. Hảo, giúp chúng ta nói tiếng cảm ơn, đúng rồi, đêm nay thượng không cần ngươi ở bệnh viện, ta buổi tối tới, ta đợi chút trở về lấy cơm, ngươi tới làm cái gì, trong nhà chỉ có mấy cái hài tử, ngươi yên tâm ta còn không yên tâm đâu. Nữ nhi bên kia phía trước còn có vết xe đổ, Có ăn trộm coi trọng nhà nàng tài hóa, may mắn phát hiện kịp thời, báo án, thanh tĩnh, bằng không nếu là có người biết nàng buổi tối không trở về, chỉ có bốn cái tiểu hải tử, tiếc như thế nào thành đâu. Nàng nói như vậy, tô hồi xem nàng tinh thần còn hảo, không đến mức giống phía trước trên mặt kia mỏi mệt đến muốn ngã xuống bộ dáng cũng liền đồng ý. Tô hồi hỏi tô thiền minh, hôm nay cảm giác thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Nàng vươn tay cho hắn bắt mạch. Tô Thiện Minh vui tươi hớn hở cười. Bát mạch nữ nhi vẫn luôn là nửa điệu, có thể nhìn ra cái gì tới. Bác sĩ nói ngày mai liền có thể đi trở về, chú ý nghỉ ngơi, không thể dùng sức. Hắn đều hiểu. Tốt xấu cũng là cái có hơn 10 hơn 20 năm xích cước đại phu trải qua người. Hơn nữa bị thương thời điểm hắn phản ứng cũng mau, không có chậm trễ, lập tức liền tới bệnh viện xử lý, 3 ngày xuất viện, đến lúc đó cách đoạn thời gian tới bắt dược là được. Mỗi ngày ở bệnh viện trụ giường ngủ cũng là một cái tiêu dùng, ở nhà cũng giống nhau. Ở nằm viện này ba ngày, Tô Thiển Minh là bị người thay phiên hầu hạ, hắn bên cạnh giường ngủ người không ngừng một lần nói với hắn, Lao huynh, ngươi cả đời này đăng giá, thật sự đăng giá, ngươi nhìn xem ta, dưỡng như vậy nhiều nhi tử có ích lợi gì. Ta vừa ra sự, còn chưa có chết đâu, cứ như vậy. Đối với hắn tình huống này, Tô Thiển Minh cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không rõ ràng lắm hắn quá vãng, chỉ có thể nhìn đến hắn bạn già tới đưa cơm thời điểm, thái độ không nóng không lạnh, những người khác cũng không có như thế nào tới, điểm cái máu liền đi rồi, này quan hệ là rõ ràng chẳng ra gì. Điền tư di cấp tiểu cháu ngoại huy một ngụm trứng gà, hỏi nữ nhi, ngươi kế tiếp còn muốn tiếp tục gửi bài sao? Này tiếp tục gửi bài, ngươi còn có năm chắc sao? Tô hỏi, ngươi đừng cho bọn họ ăn, nhà bọn họ lại không phải không có cái này khó mà nói, còn muốn xem vật khí. Điền tư di, ăn một ngụm không có việc gì, về sau không phải ta nói, thành là tốt nhất, không thành cũng không quan hệ, nhật tử vẫn là như cũ quá. Nàng cao hứng là cao hứng, liền sợ này mê bọn họ tâm, nữ nhi một phen tuổi, là cái đại nhân còn hảo, cháu ngoại còn nhỏ đâu, tuổi trẻ khí thịnh, nếu là được mất tâm quá nặng, đến lúc đó ngược lại dễ dàng đi trở. Hắn lôi kéo bảo quốc, Ngươi cũng không thể đem này xem đến quá nặng, chúng ta không rửa cái này ăn cơm. Ngươi liền phải thành thật kiên định, minh bạch bà ngoại ý tứ sao? Bà ngoại, ta biết đến. Trương Bảo Quốc tâm trầm trầm, đột nhiên hắn lại nghĩ tới chợ đen thượng sự tình, nhìn thoáng qua tô hồi phương hướng, hắn còn có rất nhiều đồ vật phải hướng mụ mụ học tập, có rất nhiều không hiểu, có cái gì có thể kiêu ngạo tự đắc, như vậy tưởng tượng, liền cảm giác kia cổ kiêu ngạo sao động đều bị nước lạnh cấp bát đi xuống tới rồi xuất viện thời điểm tô trọng cùng thường tiểu hà hai cái huynh đệ cùng nhau thay phiên đem hắn bối trở về theo lý mà nói nếu trương bình còn ở nói cũng muốn xuất lực bất quá hắn đều không còn nữa cũng không nói đây cũng là lúc trước làm mai thời điểm cố ý nói thường tiểu hà làm tức phụ duyên cớ bọn họ tô gia là ngoại lai hộ ở trong thôn không nơi nương tựa tìm địa phương huynh đệ nhiều không dễ dàng bị khi dễ có cái gì cũng dễ dàng tìm đến người tô trọng về nhà Tôi hồi đưa tiền bọn họ không thu, đơn giản cũng không kiên trì đưa tiền, mà là làm thang thang thủy thủy đưa qua đi. Chưa An Quốc bọn họ mỗi ngày ăn trứng gà cũng nói không ăn, tỉnh cấp ông ngoại ăn, nếu bọn họ có này phân hiếu tâm, tôi hồi liền không mỗi ngày cho bọn hắn nấu thủy trứng trứng hoặc chiên trứng. Nhân sinh trên đời, hiếu đạo là cần thiết muốn suy xét, chỉ lo niệm chính mình người, quá mức kích kỷ, hắn ông ngoại đối bọn họ có thể, chưa từng có thực xin lỗi địa phương, chỉ có yêu thương phân. Nếu là không nhớ rõ hắn hảo, liền có chút lánh tâm lánh phổi. Một ngày tích cóp một cái trứng gà, mười ngày đưa một lần, như vậy cũng liền không sai biệt lắm. Bị ăn ngon uống tốt dưỡng, một đoạn thời gian đi xuống, thương không có hảo toàn, tô thiển minh cư nhiên mắt thường có thể thấy được mập lên. Bị bọn họ thôn không ít thăm người nhìn, ngầm đều nói hắn có phúc khí có con cháu phúc. Trong nhà có người bị thương, công điểm thiếu, còn muốn ăn ngon uống tốt dưỡng thường Một chốc không có gì, thời gian lâu rồi liền dễ dàng ra hoán hận chi tâm, mang lên ghét bỏ ý vị. Trương bảo quốc ngồi đoan chính, cầm một chi bút, thật lâu bất động. Hán tưởng viết đệ nhị thiên, chính là không có viết hảo. Hoặc là nói, viết đến không tốt, đều bị hắn lo. Trên mặt hắn có chút buồn rầu, không biết chính mình nên viết cái gì. Vẫn là viết ca tụng tổ quốc, đền đáp tổ quốc sao. Hán thượng một thiên đã đem chính mình muốn biểu đạt đều viết ra tới, hiện tại viết. Không có gì nhưng viết, những mặt khác đâu. cả tụng núi sông. Không thể nào hạ bút. Hắn ánh mắt bay tới phía trước mở ra báo chí thượng. Nay phân báo chí là sau lại mua, hắn đã có thể đem mặt trên viết văn chương bối ra tới. Cảm giác bọn họ đều viết rất khá, hơn nữa rất nhiều dạng. Hắn không tiếng động thở dài, nhìn chính mình đệ đệ. Trương vệ quốc hùng tâm bừng bừng cũng muốn gửi bài. Hắn hạ bút như có thần, đã viết rất nhiều, nhưng là hắn văn tự. Nói như thế nào đâu? Từ ngữ lượng còn còn chờ đề cao, hơn nữa thường thường tự tự, liền mụ mụ kia một quan đều quá không được. Bất quá hắn không có từ bỏ, làm sửa liền sửa, làm trọng viết liền trọng viết. Nho nhỏ thiếu niên cũng muốn đại gia khen, hắn nguyện ý trả giá tương ứng nỗ lực.